Nhưng là, đương hắn nhìn tiểu phong đế trên mặt tình huống lại đây rất nhiều, lúc này mới yên lòng, người này tựa hồ vẫn là có như vậy một chút bản lĩnh. Diệp lê tốc độ thực mau, không bao lâu, tiểu phong đế trên người đã dầm dạp chát đầy ngân châm, 200 nhiều căn ngân châm châm bao thượng, lúc này đã còn thừa không có mấy. Diệp lê lau lau trên trán tinh mịn tiểu mồ hôi, hướng về phía lệ cảnh thần không chút do dự phân phó nói, làm người đi chuẩn bị thanh tâm quả, phá đi thành bùn, sau đó làm cho bọn họ đi ra ngoài. Nơi này không thể có quá nhiều người. Lệ cảnh thần bị Diệp lê phân phó ngự khí làm cho sửng sốt, nhưng hắn biết giờ phút này cũng không phải so đo này đó thời điểm. Còn nữa, hắn cũng không giống hạ đầu những người đó cho rằng trước mặt nữ tử này chỉ là thái ý hệ viện không chấp mắt một tân nhân. Hắn biết nàng là dung an cô y an bài tiến vào, biết nàng ý y thuật siêu quần. Cho nên, lệ cảnh thần trừ bỏ nháy mắt thất thần bên ngoài, ngay lập tức hướng về phía phía dưới người phân phó nói, toàn bộ đều cho bổn vương rời đi. Mặt khác phái hai người đem thanh tâm quả phá đi thành bùn mang đến. Đúng vậy phía dưới người nghe xong lời này đều chạy nhanh áp, sau đó đều gấp không chờ nổi trừ bỏ này áp suất thấp nhà ở. Thấy mọi người đi xuống, Diệp Lê không có lại động thủ, nên làm được sự tình nàng đều đã làm, hiện tại chỉ chờ thanh tâm quả bị cầm qua đây, đem đã bị buộc đến dưới chân hững cổ trùng bị dẫn ra tới. Tình huống như thế nào? Thấy Diệp Lê không có tiếp tục trị liệu đi xuống ý đồ, Lệ cảnh thần mở miệng hỏi. Diệp Lê tới rồi hiện tại mới có thời gian quan sát vị này Kim Quốc nhiếp chính vương đại nhân, đi vào Kim Quốc đã có mấy ngày, xưa nay nghe được nhiều nhất chính là về vị này nhiếp chính vương sự tình. Cái gì dốc hết sức trấn áp phản loạn, cái gì mưu quyền xoan vị, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, cái dạng gì mạo giống như tiên nhân hạ phàm, cái gì thanh tâm quả dục không dính đuổi trần vân vân. Dù sao, tốt xấu, chính diện phản diện, Diệp Lê mấy ngày nay đều nghe được không ít, nhưng là trước sau đều không có chân chính nhìn thấy mắt thấy vì thật. Vị này nhiếp chính vương xác thật là bộ dạng tuấn Mỹ, giống như trên đời tiên nhân, từ hắn cường ngạnh hơi thở đi lên xem, cũng có thể xem ra tới người này là một cái tâm tàn những người, dốc hết sức chấn áp phản loạn sự tình có lẽ có chút khuyết đại, nghĩ đến cũng làm không được, giả. Nhưng là hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu điểm này, diệp lê tỏ vẻ nàng là nửa điểm cũng nhìn không ra. Từ nhỏ phong đế bị đưa tới, cho tới bây giờ lo lắng dò hỏi, đều có thể xem ra tới, vị này nhiếp chính vương đại nhân là tuyệt đối đem tiểu phong đế đặt ở trong lòng. không có nửa điểm lợi dụng chi tâm. Nói cách khác, nếu là tiểu phong đế bởi vì này cổ độc bỏ mạng, cũng căn bản không liên quan hắn này nhiếp chính vương chuyện gì. Tương phản, hắn còn có thể bởi vậy càng thêm thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, hoàn toàn không cần phải làm điều thừa đi liền cái này không có nửa điểm quyền thế tiểu phong đế. Hiện tại là cũng không đại sự. Diệp Lê trả lời, chẳng qua, hoàng thượng hắn chung cũng không phải độc, mà là cổ. Cổ. Lệ cảnh thần quanh thân hơi thở lập tức lạnh leo lên. Làm ở hắn bên người Diệp Lê nhịn không được dùng mình một cái, chỉ nghe hắn lạnh giọng hỏi, chuyện khi nào? Diệp Lê trà sát trên người dọa lên nổi da gà, chạy nhanh nói, không vượt qua một tháng, bất quá cũng không xem như cái gì lợi hại cổ, duy nhất tốt địa phương, chính là khó có thể phát hiện. Nói xong lời này, Diệp Lê lập tức cảm thấy lệ cảnh thần quanh thân lạnh leo hơi thở lại đây rất nhiều, không có mới vừa rồi khủng bố. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lệ cảnh thần nhẹ giọng nỉ non. Ngáy mắt trên người hơi thở thế nhưng có chút yếu ớt hương vị. Tuy rằng Diệp Lê không quá minh bạch lệ cảnh thần biến hóa là vì cái gì, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là an tĩnh làm chính mình phong nền. Rốt cuộc nàng hiện tại còn chỉ là là Thái Y y Viện, một cái nho nhỏ liền Thái Y y Đều So không dậy nổi đánh tạp, căn bản không có quyền lợi đi qua hỏi cái này vị quyền khuynh triều dã nhiếp chính vương sự tình. Chương 44, Giải Cổ Một lát sau, liền ở Diệp Lê tiếp tục làm cho chính mình phong nền khi... liền nghe lệ cảnh thần tiếp tục hỏi là cái gì cổ độc là dắt sợi tơ diệp lê trả lời nhiếp chính vương yên tâm rất nhỏ có năm chắc chữa khỏi hoàng thượng ân lệ cảnh thần gật đầu ánh mắt ở diệp lê trên người nhìn quét một vòng rồi sau đó nói thân phận của ngươi dung an đã cùng bổn vương nói ngày sau tại đây thái y hiểu viện hảo hảo công tác bổn vương sẽ không bạc đãi với ngươi diệp lê ngẩn ra nhìn sắc mặt lanh khốc lệ cảnh thần sau một lúc lâu mới thấp thấp địa đạo thanh đúng vậy xem ra Vào này Hoàng Cung, muốn đi ra ngoài thật đúng là một kiện chuyện phiền thoái, ra tới sắp có một tháng, cũng không biết cha bên kia như thế nào. Nghĩ vậy, Diệp Lê không khỏi có chút phiền muộn, ra tới mấy ngày nay, nàng suy nghĩ rất nhiều, trong lòng cũng không có nguyên bản cơ đoan, chẳng qua, hiện giờ nếu là lại muốn trở về xem cha, nói vậy sẽ không dễ dàng. Diệp Lê lâm vào trầm tư, lệ cảnh thần cũng là đồng dạng, phong nhi bị hạ cổ độc, đây là hắn sơ sẩy, gần nhất đang đứng ở thời buổi rối loạn, Hắn là có chút tả hữu vô pháp chiếu cố, nhưng là, này cũng không đại biểu hắn liền sẽ làm người dễ dàng như vậy động Phong Nhi. Này Diệp Gia Chi Nữ nói, Phong Nhi chung cổ độc là rắt sợi tơ, hơn nữa bị hạ cổ độc thời gian là ở một tháng trong vòng, như vậy thực hiển nhiên, chuyện này là ở kính phương băng hà lúc sau phát sinh. Có thể ở hắn mí mắt phía dưới động thủ, vẫn là ở kính phương băng hà lúc sau, lệ cảnh thần không thể không hướng tới đoan vương trên người tưởng, xem ra. Gần nhất trong khoảng thời gian này thật là quá mức dung túng đoan vương, lệ cảnh thần tưởng Vốn đang muốn đem đoan vương lưu một đoạn thời gian, chờ quốc tang qua đi lại động thủ. Bất quá, nếu đoan vương ngươi một hai phải tìm đường chết, vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Trời biết, đương hắn nghe nói Phong Nhi trung chính là cổ độc thời điểm nội tâm là như thế nào vô pháp tiếp thu. Hắn thiếu chút nữa cho rằng, mới như vậy tuổi tác Phong Nhi cũng trung chính là kia cùng tính phương giống nhau hàn độc. Con hảo, cũng không phải, nếu như bằng không. Hắn thật sự không biết muốn như thế nào đối với thầy cốt chưa lạnh kính phương công đạo. May mắn, Phong Nhi cũng không có trở ngại. Hồi nhiếp chính vương, đồ vật chuẩn bị tốt. Một thanh âm sợ hãi ở ngoài cửa nói, đánh vỡ trong phòng an tĩnh. Lấy tiến bảo. Lệ cảnh thân lập tức ngẩng đầu, hướng về phía bên ngoài nói. Bên ngoài người nghe lời này, chạy nhanh bưng đồ vật đi đến, rồi sau đó đem trong tay khay đặt ở Diệp Lê trong tầm tay. Diệp Lê xem cũng không xem tặng đầu người liếc mắt một cái. Nàng trực tiếp bưng lên đã bị phá đi thanh tâm quả bùn, khơi màu một chút ở chính mình chót núi nghe nghe. Thay đổi. Diệp Lê đem thanh tâm quả bùn thả lại khay, không lưu tình chút nào nói. Kia đưa tới đồ vật trợ giáo sướng suốt, nhìn Diệp Lê mặt lộ vẻ khó hiểu. Này, có cái gì không đúng sao? Dùng niên đại giả nhất thanh tâm quả, cái này không được, niên đại không đủ, làm không được lời dẫn. Diệp Lê giải thích nói. Đúng vậy kia trợ giáo chạy nhanh đáp, nói xong liền bưng trong tay khay rời đi. lệ cảnh thân nhìn nhìn diệp lê không nói gì chỉ là trong ánh mắt mang lên một ít coi trọng hương vị cái này diệp ra chi nữ thoạt nhìn nhưng thật ra thật sự có chút tài năng qua không bao lâu vừa rồi trợ giáo lại lại lần nữa đi rồi trở về chẳng qua lần này hắn bưng tới thanh tâm quả bùn đã đổi thành năm xưa diệp lê bưng lên nghe nghe liên bắt đầu động thủ cấp tiểu phong đế giải độc cổ trung bị buộc tới rồi tiểu phong đế chân bộ đã có một đoạn thời gian toàn bộ chân trái tình huống trở nên có một ít không xong nguyên bản như ngọc trắng non ngón chân đã ẩn ẩn có chút biến thành màu đen diệp lê thấy vậy chạy nhanh đem thanh tâm quả bùn đồ ở tiểu phong đế chân trái rồi sau đó lấy ra một quả ngân châm chắt ở tiểu phong đế ngón chân cái thượng nhan sắc có chút biến thành màu đen độc huyết lập tức từ miệng vết thương chảy ra lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tiểu phong đế chân trên mặt xuất hiện một cái nho nhỏ đồ vật hơn nữa bắt đầu thông thả hướng tới miệng vết thương di động tới lệ cảnh thân lập tức đã đi tới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mấp máy địa phương Hận không thể trực tiếp động thủ đem cái kia vật nhỏ cấp lộng chết. Diệp Lê không để ý đến đột nhiên tới gần lệ cảnh thần, chỉ là dùng trong tay ngân châm nhanh chóng phong bế cổ trùng đường lui. Thức mau, bởi vì thanh tâm quả dụ hoặc cổ trùng đã bỏ tới rồi Diệp Lê chắt khai miệng nhỏ phụ cận. Diệp Lê ánh mắt nhíu lại, trong tay ngân châm nhanh chóng ra tay, tiêm tế bạc tiêm cắt qua non mịn lằng ra, hơn nữa từ kia ngón chân trung lấy ra một cái màu đen sâu. Diệp Lê nhanh chóng đem cổ trùng ném tiến trong chén vẫn thừa thanh tâm quả bùn bên trong. màu đen sâu ở màu xanh non quả bùn chung có vẻ dị thường mắt sáng chỉ thấy kia chỉ giống như nhộng giống nhau cổ trùng bị ngân châm cắm vằn vẹo thân thể của mình ở quả bùn có ích lực quay cuồng lệ cảnh thần nhìn kia ở trong chén cổ trùng sắc mặt hắc lấy máu tố bạch ống tay háo vung lên kia chỉ màu đen cổ trùng tinh, cả kia chỉ đựng đầy thanh tâm quả bùn chén toàn bộ đều dây lát hóa thành một phấn diệp lê sửng sốt một chút không dám đi xem đầy người tức giận lệ cảnh thần nàng từ chính mình trên người lấy ra một cái bình xứ Từ cái chai trung đảo ra tới một viên màu nâu thuốc viên nhét vào tiểu phong đế trong miệng. Nhìn thuốc viên ở tiểu phong đế trong miệng hòa tan nàng lúc này mới một chút một chút đem tiểu phong đế trên người ngân châm nhổ xuống tới. Chờ đến cuối cùng một cây ngân châm từ nhỏ phong đế trên người bị nhổ xuống tới thời điểm, tiểu phong đế tình huống đã hảo rất nhiều. Diệp Lê đem ngân châm thu hảo, xoay người đối với lệ cảnh thần nói, hảo, trong chốc lát tiểu nhân ở khai chút dữ liệu, cấp hoàng thượng điều trị một đoạn thời gian, liền sẽ không có việc gì. Lệ cảnh thân nhìn nhìn trên giường tiểu phong đế, còn có túi đầu Diệp Lê, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, rồi sau đó liền trực tiếp bế lên hôn mê tiểu phong đế rời đi thái y địa viện. Hô, không nghĩ tới tiểu tử ngươi y địa thuật tốt như vậy, ngày thường tàng rất thâm a, Vẫn luôn ở bên cạnh túi đầu trợ giáo ở lệ cảnh thân rời khỏi sau, một cái tắt vỗ vào Diệp Lê trên vai. Diệp Lê bị chụp sửng sốt rồi sau đó ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta, ta này không phải. Tuổi tiểu lại tới châm sao. liền tính là ta nói ta sẽ cũng không có người tin tưởng ta a ai bất quá mặc kệ trước kia ngươi như thế nào này từ nay về sau ngươi chính là liền phải từng bước thăng trước, đến lúc đó cũng đừng quên ta cái này trợ giáo a trợ giáo cười trêu ghẹo Diệp Lê Diệp Lê chạy nhanh gật gật đầu đáp yên tâm đi quên không được cái kia ta muốn đi viết phương thuốc trương trợ giáo ta đi trước đi thôi trương trợ giáo cười phất tay nhất phái hiền lành bộ dáng Diệp Lê chạy nhanh gật gật đầu Làm bộ thực vui vẻ bộ dáng rời đi, ai cũng không biết, liền ở vừa rồi cùng trương trợ giáo nói chuyện nháy mắt, nàng cảm giác được thế nhưng là một loại khó có thể miêu tả sợ hãi. Cái này trương trợ giáo, chỉ sợ cũng không có biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Ai, vốn dĩ tưởng điệu thấp ở chỗ này trộn lẫn đoạn thời gian, sau đó lại làm dung an yêu nghiệt phong chính mình rời đi, hiện tại xem ra, tựa hồ là càng lún càng sâu, này nhưng như thế nào cho phải. mươi 45, tháng trước, lệ cảnh thần bên này rời đi. Không bao lâu, một đạo thánh chỉ liền hạ tới rồi thái y yề viện, Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, thái y yề viện diệp lý y thuật siêu quần, tài nghệ tinh vi, đặt phong làm hoàng thượng ngự dụng thái y địa, tức khắc vào ở chính dương điện, gần người chăm sóc hoàng thượng, khâm thử. Diệp lý tiếp chỉ, hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn tuế. Diệp lê cúi người tiếp được đạo thánh chỉ này, trên mặt tuy là bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là tất cả bất đắc dĩ, lúc này là hoàn toàn bị nhốt đi lên a. Diệp thái y địa. chúc mừng còn không chạy nhanh dọn dẹp một chút bồi nhà ta một khối rời đi nơi này Tuyên chỉ thái giám mang theo vẻ mặt véo mị ý cười nói đa tạ công công dư này liền thu thập một chút đi theo ngươi diệp lê chạy nhanh nói cứ như vậy mới đến đến kim quốc bất quá mấy ngày diệp lê còn không có ở thái Y viện trụ thượng mấy ngày liền nhảy trở thành bên người hoàng thượng ngự dụng thái ý ỉa và ở chính dương điện thời gian từng ngày quá khứ trong nháy mắt đã tới rồi mùa đông kim quốc mùa đông này một năm tới phá lệ sớm Bất quá mới đi vào 12 tháng, trận đầu tuyết cũng đã bay là tả hạ xuống. Lúc này khoảng cách Diệp Lê rời đi Diệp ra đã có hơn 4 tháng. Trong lúc này Diệp Lê vẫn luôn không có thể hồi quá một lần Diệp ra, trừ bỏ ngẫu nhiên hướng trong nhà gửi một ít báo bình an thư tín. Mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình chính là ở trong cung bồi tiểu phong đế. Đại khái là bởi vì Diệp Lê đã từng đã cứu hắn mệnh duyên cớ, tiểu phong đế đối Diệp Lê cũng tương đối thân cận, rất nhiều chuyện đều sẽ cùng Diệp Lê nói. Thì như nói hiện tại, Diệp Thái Diệp Thái Y Y, Diệp Thái Y Y, ngươi ở đâu? Mới vừa một chút chiều trở lại chính dương điện, Tiểu Phong Đế liền bắt đầu kêu Diệp Lê. Hoàng thượng, vi thần ở chỗ này, đang ở than chậu than bên cạnh vây quanh Diệp Lê hướng về phía nơi nơi kêu tới kêu đi Tiểu Phong Đế hô. Tiểu Phong Đế nghe được thanh âm lập tức chạy tiến nội điện, đương hắn nhìn đến ngồi ở than chậu than bên Diệp Lê khi, lập tức cũng chạy qua đi, trực tiếp không hề hình tượng ngồi vào Diệp Lê bên người, cảm thán mà nói, Diệp Thái Y Y, ngươi hảo sẽ hưởng thụ a. Đúng vậy. so với hoàng thượng ở kim loan điện thượng triều thật là hưởng thụ cho nên hoàng thượng ngươi còn không đồng nhất khối lại đây hưởng thụ diệp lê treo kẹo nói nhìn tiểu phong đế như cũ xoa xoa hắn kia bụi bấm tay nhỏ diệp lê thuận tay cầm lấy đã bị hong đến ấm áp dễ chịu áo choàng khoác đến tiểu phong đế trên người nói vi thần cố ý cấp hoàng thượng bị như thế nào hào ấm áp diệp thái ý y ngươi đối chấm thật tốt tiểu phong đế lập tức mị thượng đôi mắt vẻ mặt vui vẻ phúc diệp lê che miệng nở nụ cười. Cười trong chốc lát mới ở tiểu phong đế một bộ tức giận bộ giáng trung, nhẫn cười nói, hảo hảo hảo, vi thần không cười, hoàng thượng vừa trở về liền kêu vi thần, chính là lại gặp cái gì không hài lòng sự tình. Hừ. Tiểu phong đế phi thường có tính tình hướng về phía Diệp Lê hừ lạnh. Hoàng thượng, vi thần biết sai rồi, còn thỉnh hoàng thượng đại nhân đại lượng tha thứ vi thần lúc này đây, tốt không? Diệp Lê chạy nhanh cáo tội, cười vẻ mặt véo mị. Tiểu phong đế nghiêng đôi mắt nhỏ, nhìn đến Diệp Lê như vậy cầu hắn. Lúc này mới một bộ bố thí bộ giang nói, Hảo đi, nếu ngươi đều như vậy cầu trẫm chấm. chấm liền đại phát tử bi nói cho ngươi đã khỏe. Là là là, Hoàng thượng ngài mời nói. Diệp Lê chạy nhanh phù hợp. Chấm hôm nay lại bị nhiếp chính vương mắng tiểu phong đế cao ngạo đầu nhỏ gục xuống xuống dưới, cái miệng nhỏ phiết phiết, thật là không cao hứng. Phúc! Ha ha ha Diệp Lê không lưu tình chút nào cười nhạo ra tiếng. Ngươi, ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Tiểu phong đế tức giận nhìn diệp lê Dùng non nớt tiếng nói nổi giận đùng đùng nói. Vi thần không dám. Diệp lê chạy nhanh ngẹn cười, làm ra một bộ không lưng túi đầu bộ dáng. Hừ, chấm liền biết, chấm chỉ cần nói ra, ngươi luôn là sẽ muốn cười nhạo chấm, hay chờ xem, về sau chấm không bao giờ theo như ngươi nói. Tiểu phong đế cuốn chặt trên người áo choàng, vẻ mặt ta có tiểu tính tình bộ dáng. Nha nha nha, đây là làm sao vậy, là ai chọc chúng ta phong đế bệ hạ sinh khí. Một tiếng hài hước thanh âm từ bên ngoài truyền tiến chính dương điện. trong đến tiểu phong đế cùng Diệp Lê một trận khẩn trương. Diệp Lê chạy nhanh từ trên mặt đất đứng lên, hầu đứng ở một bên, rốt cuộc cùng hoàng thượng ngồi chung trên mặt đất, thật sự là quá có thất tôn thi. Dung Thúc thúc tiểu phong đế cũng từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt khiếp nhược nhìn người tới. Dung An Như cũng là một thân diễm lệ màu son trường bào, bên hông hệ một cái lỏng lẻo bạch ngọc đại lưng, hắn vừa tiến đến nhìn đến khẩn trương Diệp Lê còn có sợ hãi nhược nhược tiểu phong đế, buông xuống mặt mày nói: "Xem ra ta tới thực sự không phải thời điểm a." lại là nhiễu các ngươi hai người nói chuyện phiếm nha hứng không có không có tiểu phong đế chạy nhanh nói xem hắn dáng vẻ kia thật là hận không thể cả người đều chui vào khe đất a phong nhi lúc này mới mấy ngày không thấy ngươi liền như thế xa cách dung thúc thúc thật sự làm dung thúc thúc trong lòng thật là khổ sở a phong nhi không dám dung thúc thúc ngươi lại đây là có chuyện gì sao tiểu phong đế chạy nhanh nói sang chuyện khác đừng nhìn người khác tiểu trải qua lệ cảnh thần mấy tháng ma quỷ thức dạy dỗ Cũng biết như thế nào đem có lợi cục diện chuyển hướng chính mình này một mặt. Không có việc gì, chính là lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện nhìn xem chúng ta Diệp Thái ý đi hè. Rốt cuộc quá hai ngày Diệp Thái ý chính là liền phải về nhà. Dung An cười khe nói, yêu dạ ánh mắt ở Diệp Lê trên người lưu chuyển. Về nhà. Tiểu phong đế khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nhìn nhìn Dung An, rồi sau đó lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Lê, Diệp Thái Y Vì cái gì ngươi trước nay đều không có cùng chấm nói qua ngươi phải về nhà. Diệp Lê bị hỏi đến sừng suốt, nhìn nhìn một bên xem kịch vui giống nhau Dung An, lại nhìn nhìn vẻ mặt toán khí tiểu phong đế, bất đắc dĩ mà nói, Hoàng thượng, kỳ thật vi thần cũng là vừa rồi nghe nói, chính mình là có thể về nhà. Một câu, trực tiếp đem vấn đề đá cho Dung An, nàng vì cái gì không nói, rất đơn giản, bởi vì nàng ngay từ đầu cũng không biết chính mình có thể về nhà. Chính là nàng vì cái gì lại có thể về nhà. Như vậy cũng chỉ có thể hỏi vị này vừa tới thông chi Dung An công tử bái. Quả nhiên. Nghe xong lời này, Tiểu Phong Đế lập tức đem đoán trách ánh mắt đầu hướng Dung An, Dung Thúc Thúc. Đừng nhìn ta. Dung An núi vai, một bộ ta nhưng không phụ trách bộ dáng, ta đây chính là được ngươi lệ đại nhiếp chính vương mệnh lệnh, riêng lại đây thông chi Nga. Một câu, trực tiếp đem chính mình cũng cởi cái sạch sẽ. Nga. Tiểu Phong Đế khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới, nếu là lệ Thúc Thúc nói, kia vẫn là thôi đi. Bất quá. Diệp Thái Bi nhà của ngươi ở địa phương nào a? Vì cái gì chấm đều không có nghe người nói quá. Tiểu phong đế ở một vấn đề thượng vấp phải chắc trở, lập tức liền rời đi mục tiêu của chính mình. Diệp Lê ngẩn người, nhìn nhìn một bên dung an, nói, ở tuyết quốc. Tuyết quốc? Kia không phải lệ thúc thúc trước kia ở địa phương sao? Tiểu phong đế lập tức tinh thần tỉnh táo. Diệp thái ý đi Người trước kia có phải hay không cùng lệ thúc thúc nhận thức? Chương 46, đàm luận. Không quen biết. Diệp Lê không lưu tình chút nào đánh vỡ tiểu phong đế tự mình ảo tưởng Vi thần nếu không có là tới nơi này, nhưng thật ra khó có thể vừa thấy nhiếp chính vương phong tư. Nga, kia Diệp Thái Y đi ngươi phải đi bao lâu a? Thiểu phong đế biểu môi tiếp tục hỏi. Này vi thần cũng không biết, hoàng thượng vẫn là hỏi Dung An công tử đi. Diệp Lê đem vấn đề tiếp tục vứt cho Dung An. Dung An ở một bên ý cười tràn đầy nhìn này hai người, nghe Diệp Lê nói, cả người manh đến gần sát Diệp Lê. Ở Diệp Lê bên thai hơi thở, vật nhỏ, vốn dĩ nghĩ phải cho ngươi một lần về nhà cơ hội, nhìn dáng vẻ. ngươi là không nghĩ mớn diệp lê bị bên thai nhiệt khí cả kinh lập tức nhảy khai chờ nàng suy nghĩ cẩn thận vừa rồi Dung an theo như lời nói khi chạy nhanh nói ta không có dung an cười khẽ hắn huy một chút màu đỏ thám vào áo ở nội điện cái bàn trước ngồi định rồi một tay chi khởi cảm lộ ra một đoạn trắng non cánh tay ánh mắt ái mội nhìn chằm chằm diệp lê nói a vật nhỏ ngươi chừng nào thì đều là như vậy đáng yêu diệp lê đều đã bao lâu mẹ nó luôn là thích xưng hô nàng vật nhỏ ngươi mới là vật nhỏ Ngươi cả nhà đều là vật nhỏ Bên này hai người như thế nháo Một bên tiểu phong đế lại là trộm che lại đôi mắt Từ khe hở ngón tay trung gian nhìn hai người Một bộ ngượng ngùng vô cùng bộ dáng Ai nha Vừa rồi Diệp Thái Y cùng dung thúc thúc ly đến hảo gần Nghe nói ly đến như vậy gần Đều là phải làm ngượng ngùng sự tình ai Thật là hắn tiểu hài tử này còn ở đâu Thôi Không cùng ngươi náo loạn Sở dĩ làm ngươi trở về Chẳng qua là bởi vì nhà ngươi trung ra điểm vấn đề Nếu là ngươi lại không quay về đã có thể chưa chừng có cái gì tiếp với dung an chớp trước mắt một bộ nghịch ngợm bộ dáng hướng về phía diệp lê nói ngươi có ý tứ gì diệp lê thần kinh lập tức căng thẳng nhà ta chung đã xảy ra chuyện cũng không tính đi dung an lão thần khắp nơi nói chính là nhà ngươi hiệu thuốc đóng cửa thương đạo bị đoạn cha ngươi còn có các ngươi kia cả gia đình người đều lưu lạc đầu đường mà thôi ngươi nói cái gì diệp lê một chút lẻn đến dung an trước mặt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dung an Ý đồ ở hắn trên mặt tìm được đậu nàng ý tứ Chính là, không có Không có khả năng, không có khả năng Cha trước đó vài ngày gửi thư Còn nói trong nhà hảo hảo mà Như thế nào sẽ, sao có thể Diệp Lê sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh Trước đó vài ngày Dung An cười nhạo, tuyết quốc cùng Kim Quốc Chi gian có hơn nửa tháng lộ trình Một đi một về chính là hơn một tháng Ngươi cảm thấy hơn một tháng thời gian này Như thế nào không có khả năng Ân, khi nào làm ta trở về Diệp Lê nhìn Dung An, trên mặt là xưa nay chưa từng có nôn nóng. Phúc, liền biết ngươi sẽ như vậy. Dung An từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội cùng với một phong thơ kiện đưa cho Diệp Lê, nhìn xem. Diệp Lê nhìn Dung An, bán tín bán nghi tiếp nhận hai dạng đồ vật, hỏi, thứ gì? Dung An lại là không hề xem Diệp Lê, thanh âm nhẹ nhàng nói, đây là phụ thân ngươi tình huống hiện tại. Diệp Lê nghe này, đôi tay nhanh chóng mở ra thư tín, ánh mắt nhanh chóng ở thư tín thượng xem một bên, đương nàng xem xong thư tín. trong ánh mắt lại là tràn ngập ngạc nhiên các ngươi đã an bài hảo dung an lúc này mới lại lần nữa bật cười nhìn diệp lê vô tội nói đúng vậy vật nhỏ đừng quên ngươi hiện tại chính là kim quốc ngự dụng thái y ỉ nếu là không khống chế người nhà của ngươi chúng ta cũng không dám làm ngươi ở chúng ta trước mặt hoàng thượng như vậy làm cản cảm ơn diệp lê nhìn dung an thấp giọng nói hảo hôm nay sớm nghỉ ngơi ngày mai sẽ có người đưa ngươi trở về bất quá nhớ rõ vô luận phát sinh sự tình gì đã đến đến giờ, ngươi nhất định phải phải về tới. Dung An cuối cùng lưu lại những lời này, kia nói màu đỏ thắm thân ảnh liền trực tiếp rời đi chính dương điện. Dung An thân ảnh màu đỏ biến mất ở chính dương sau điện. Tiểu Phong Đế lúc này mới nhút nhát sợ sệt kéo kéo Diệp Lê Thái Y Ê bảo thật cẩn thận hỏi Diệp Thái Y Diệp Thái Y ngươi ngày mai muốn đi, khi nào sẽ đến? Không biết, có lẽ một hai tháng đi. Diệp Lê quay đầu nhìn bánh bao mặt Tiểu Phong Đế, theo bản năng ruỗi tay xoa xoa hắn đầu. Đừng xoa. Hội trưởng không cao. Tiểu phong đế lập tức ôm đầu nhảy đến rất xa, vẻ mặt phòng bị nhìn Diệp Lê. Diệp Lê nhìn tiểu phong đế bộ dáng, che môi cười lên tiếng, hảo hảo, không xoa, chính là hoàng thượng, ngươi nên đi ngự thư phòng học tập, thời gian thật lâu nga. A, kia Diệp Thái Y liền ngươi bồi chấp một khối đi được không? Ngày mai ngươi liền đi rồi. Tiểu phong đế chạy nhanh đáng thương hề hề nhìn Diệp Lê, muốn tranh thủ đồng tình, không có biện pháp, giáo tập với Thái Phó thật sự là quá hung. Mỗi lần trừ phi có Diệp thái y y một khối đi theo, mới có thể tốt một chút. Hào đi, hôm nay bồi ngươi đi. Diệp lê gật đầu, đi đến tiểu phong đế trước mặt, ở tiểu phong đế tưởng động lại không dám động biểu tình chung cho hắn kéo kéo có hỗn độn vặt áo, sửa sang lại một chút quần áo. Sửa sang lại hào sau, nàng dắt tiểu phong đế tay, nói, đi thôi, hoàng thượng. Ơn ơn ơn, Diệp thái y y chấm liền biết người tốt nhất. Tiểu phong đế lập tức ý cười tràn đầy nói. đi theo diệp lê cùng nhau hướng tới ngự thư phòng đi đến mà lúc này cách chính dương điện không xa thần trong cung một đạo màu đen thân ảnh đang ở dựa bàn phê duyệt thật dày một chồng tấu chương mà ở màu đen thân ảnh cách đó không xa một đạo màu đỏ thám thân ảnh chính nghiêng nghiêng nằm ở ghế thái sư không hề hình tượng ăn bên cạnh bàn thượng lột tốt bạch ngọc quả nho sự tinh làm tốt vẫn luôn dựa bàn công tác lệ cảnh thần từ đầy bản tấu chương chung ngầm đầu ánh mắt sắc bén nhìn một thân hồng y hỉa dung an đương nhiên Ta làm việc ngươi còn không yên tâm. Dung An nhướng mày, trên tay hướng trong miệng đưa quả nho động tác lại là không ngừng. Ân. Lệ cảnh thần lên tiếng, rồi sau đó lược hiện chán ghét nhìn Dung An, nói, kia nếu đều đã làm tốt, ngươi đến ta nơi này tới là có chuyện gì? Ai nha, cảnh thần, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Ta này không phải chính là có điểm tò mò sao? Dung An từ ghế thái sư xuống dưới, có đến lệ cảnh thần bên cạnh, Minh diễm trên mặt mang theo hài hước ý cười. lo mò cái gì. Lệ cảnh thần như như mày, nhìn ghé vào chính mình bản trước chống đỡ chính mình công tác dung an, trong lòng không khỏi có chút tưởng đánh người. Đừng như vậy lãnh đạo à, cảnh thần, ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào đối vật nhỏ như vậy hảo. Có phải hay không, ân Cuối cùng ân tự âm cuối dơ lên, rất có loại cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác cảm giác. Bang. Một quyền tấu trương không hề dấu hiệu đánh vào dung an trên đầu, rồi sau đó liền nghe lệ cảnh thần dùng không hề gợn xong nói. Ta xem ngươi gần nhất chính là quá nhàn, nếu như vậy không có việc gì, không bằng ta đưa ngươi đi dung mạo cử chỉ bên kia, giúp dung mạo cử chỉ chia sẻ một chút áp lực. Cảnh Thần A, ngươi xác định muốn như vậy đối ta. Ngươi lại không phải không biết dung mạo cử chỉ tính tình, nếu là ta đi trở về, còn không bị dung mạo cử chỉ cấp lộng chết. Dung An lập tức thay đổi sắc mặt, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Chương 47, Cốt Môn Nếu không nghĩ đi, phải hảo hảo ở ngươi cung điện đốc. hoặc là đi ra ngoài lục soát cho ta tập tin tức, tóm lại, đừng ở trước mặt ta hoảng. Lệ cảnh thần trực tiếp cho Dung An một cái mắt lấy ánh mắt, làm chính hắn thể hội. Dung An khỏe miệng chịu chịu, rồi sau đó ngượng ngùng đứng dậy, rất là khó chịu nói, cảnh thần, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Lại nói như thế nào chúng ta nhưng cũng là nhiều năm giao tình. Lệ cảnh thần nghe lời này, tiếp tục dùng mắt lấy ánh mắt nhìn Dung An, chút nào không giao động, chỉ là lệnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là chính mình đi. Vẫn là ta đưa ngươi đi. Trong lời nói uy hiếp ý vị liền trói lọi bãi ở bên ngoài. Dung An, đây là một cái bạn tốt có thể nói ra tới nói sao. Còn không đi. Xem như ngươi lợi hại, ta đi Dung An tức giận phất tay háo bỏ đi. Đến, xem ra hắn thật là ở địa phương nào đều không lấy lòng. Tính, hắn chi bằng ngày mai đi theo vật nhỏ một khối rời đi hảo, cũng đỡ phải thảo người ngại. Phong thành, cẩm tú sơn trang. đây là một cái mà ở vào phong thành ngoài thành 30 mươi dặm ngoại một cái sơn trang trong sơn trang mặt cảnh sắc tú lệ mỗi một chỗ đều bị trang trí tinh xảo ưu nhã chỉ cần xem một cái liền có thể đoán được ra có thể ở lại nơi này người tất nhiên là phi phú tức quý chẳng qua lúc này nơi này ở lại là đã xuống dốc diệp ra lao ra trang ngoại có người tới tìm ngươi tự xưng là lá khô một cái gã sai vật ở diệp quốc trương ngoài cửa cung kính nói lá khô Bên trong cánh cửa lập tức truyền ra Diệp Quốc Trương mang lên nghi hoặc tiểu tụy thanh âm, rồi sau đó hắn tự hồ là suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nhớ tới ở Lưu Ly Quốc kỳ, cái kia tự xưng là nhà mình nữ nhi phái qua đi hỗ trợ H.I.E y. Y. thiếu niên, giống như chính là gọi là lá khô. Nghĩ vậy, Diệp Quốc Trương trong thanh âm không khỏi nhiễm kích động, mau mời hắn tiến vào. Đúng vậy gã sai vật lập tức ứng tiếng nói, xoay người đi thỉnh ở Sơn Trang bên ngoài bái phòng phong ảnh. Mà ở gã sai vật đi rồi. diệp quốc trương phòng nhắm chặt cửa phòng đã bị từ bên trong mở ra bọc một cái thật dày màu lam áo choàng mà lại vẻ mặt tiểu tụy diệp quốc trương từ bên trong cánh cửa đi ra hắn hai má thượng gầy ốm đã có thể nhìn đến trên mặt sông ra ngạc cốt một đôi mắt cũng đặc biệt vần đủ, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản khí phách hăng hái bộ dáng lúc này diệp quốc trương giống như là một cái tiểu tụy lão nhân đã đi vào tử vong hành trình hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh cơ hắn bước thong thả nện bước hướng tới sơn trang đãi khách địa phương đi đến hắn đã có một đoạn thời gian đều không có xuất quá phòng môn cả người đều có vẻ dị thường vụng về mỗi đi một bước hắn đều sẽ ngẩng đầu xem một cái cao treo ở trên bầu trời thái dương tựa hồ là sợ hãi kia đang ở bầu trời treo thái dương sẽ rơi xuống đi rồi thật lớn trong chốc lát diệp quốc trương mới đi tới đại khách sảnh ngoài hắn run run rẩy rẩy ngồi vào chủ nhân vị trí thượng chờ đợi vừa rồi gã sai vặt mang theo phong ảnh lại đây phong ảnh tới cực nhanh không chờ đến diệp quốc trương đem ghế bành ngồi nhiệt Thuộc về Phong Ảnh, màu đen thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Quốc Trương trước mặt. Diệp Lao ra, đã lâu không thấy. Phong Ảnh Đông Cứng cùng ngồi ở chủ tọa thượng Diệp Quốc Trương chào hỏi. Diệp Quốc Trương biết Phong Ảnh là không thích nói chuyện tính cách, đối với hắn như thế Đông Cứng tiếp đón thành, chỉ là ôm lấy bao dung ý cười, mau mời ngồi. lá Khô tiểu huynh đệ vẫn là nhìn dáng vẻ a. Ân. Phong Ảnh gật đầu, lúc này mới ngẩng đầu quan sát đến hiện giờ Diệp Quốc Trương, gầy yếu, tiểu tụy, khuyết thiếu sinh khí. Tựa hồ đã là một vị tuổi xế chiều lao nhân. Ta nghe nói, Diệp lao ra ngươi gần nhất thân thể không tốt lắm, cho nên lại đây vấn an ngươi. Phong ảnh tại hạ đầu ghế trên thẳng tóc ngồi định rồi, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Diệp Quốc Trương sửng sốt một chút, tái nhật trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nói, đúng vậy. Thân thể không hảo, khu khu. Gần nhất trời lạnh, bị phong hàn, lá khô tiểu huynh đệ. Không phải phong hàn, là độc. Phong ảnh lạnh giọng đánh gây Diệp Quốc Trương nói. Cái gì? Diệp Quốc Trương mạnh đến từ ghế Thái Sư đứng dậy, trong thần sắc là dấu không được khiếp sợ, hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình đến chính là Phong Hàn mà thôi. Sớm tại trước đó vài ngày ta liền nghe nói chuyện này, chẳng qua vẫn luôn có việc không có thể tới rồi, hiện giờ xem ra, Diệp lao ra, thân thể của ngươi tựa hồ so với ta tưởng tượng còn muốn không xong. Phong ảnh nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Vứt đi chính mình thân thể sự tình, Diệp Quốc Trương dùng xem kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm phong ảnh xem. Cái này lá khô vẫn luôn là như vậy, mỗi lần đều ở hắn sẽ ra chuyện thời điểm xuất hiện, hơn nữa một bộ khống chế toàn cục bộ dáng, Phong ảnh chỉ là như cũ lạnh lùng nhìn Diệp Quốc Trương, tựa hồ là không chút nào để ý Diệp Quốc Trương chất vấn, muốn biết liền đã biết. Diệp lao ra, ngươi vẫn là mau chút đi tìm thầy trị bệnh hoặc là làm Diệp tiểu thư mau chóng trở về, rốt cuộc thế gian này, hiếm khi có độc dược là nàng giải không được. Ngươi, Diệp lao ra, mặc kệ ngươi tin hay không, lời nói ta đưa tới, gặp lại. Phong ảnh nói xong, xoay người biên muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, Diệp Quốc Trương lại chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn, ở hắn đông nhiên đông lạnh xuống dưới trong ánh mắt hỏi, ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy giúp ta? Phong ảnh dùng tay bẻ ra Diệp Quốc Trương chộp vào cánh tay hắn tay, lạnh lùng trả lời, ta không có muốn giúp ngươi, ta vẫn luôn băng chỉ là Diệp Tiểu Thư, nếu là ngươi đã chết, Diệp Tiểu Thư sẽ thương tâm, chỉ thế mà thôi. Không có khả năng, lê nhi là ta từ nhỏ nhìn đến lớn. Nàng căn bản là không có khả năng kết bạn ngươi như vậy người, trên người của ngươi cái loại này hương vị, là che giấu không được. Diệp Quốc Trương ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm phong ảnh. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ là đem ta biết đến sự tình nói cho ngươi thôi. Đến nỗi Diệp tiểu thư, Diệp lao ra, ngươi xác định ngươi thật sự hiểu biết ngươi nữ như sao. Phong ảnh không chút khách khí hỏi. Nhiều năm như vậy quan sát, sớm đã làm hắn khẳng định, hiện tại chủ nhân nhất định cũng là cùng hắn giống nhau, là từ lúc ấy trở về. chẳng qua nhất gan hắn vẫn luôn không dám đối mặt hiện giờ chủ nhân Hiện giờ hắn Còn không có năng lực xuất hiện ở chủ nhân trước mặt Vì chủ nhân che mưa chắn gió Chờ một chút Chờ đến hắn cũng đủ cường đại Hắn nhất định sẽ vì chủ nhân thành lập một cái thuộc về chủ nhân càng tranh gió Ta đương nhiên diệp quốc trương há mồm liền phải phản bác Chính là hắn bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất mấy năm nay Hắn giống như chưa bao giờ bồi ở quá lê nhi bên người Ngay cả toàn bộ diệp ra đều là lê nhi ở trống Hảo hảo ngâm lại đi phong ảnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua đã sững sờ ở tại chỗ diệp quốc trường xoay người rời đi hắn hiện tại căn bản là không có dư thừa thời gian ở chỗ này háo từ mấy tháng trước hắn cùng cổ trường khanh bởi vì lưu ly quốc sự tình náo phiên hắn liền trực tiếp đem cốt môn một phân thành hai một nửa để lại cho cổ trường khanh một nửa chính mình mang nhưng làm hắn phản cảm chính là cổ trường khanh thế nhưng muốn cầm tù với hắn đem cốt môn toàn bộ đều không chế ở chính hắn trong tay càng làm hắn thất vọng chính là Cốt môn trung thế nhưng có hơn phân nửa người đều bị cổ trường khanh thu mua. Cũng may, cốt môn người toàn bộ đều là hắn một tay dạy ra, căn bản không có mấy cái là đối thủ của hắn, dứt khoát hắn liền mang theo những cái đó cùng hắn thời điểm so trường, không có phản bội hắn cốt môn mọi người, cùng nhau rời đi cốt môn. Dù sao cốt môn là hắn một tay sáng tạo, mặc dù là tan, chỉ cần hắn ở, sớm hay muộn đều sẽ thành lập lên, chỉ là hắn không nghĩ ra, vì cái gì cổ trường khanh nhất định phải cùng hắn trở mặt. Rõ ràng trước kia vẫn là hảo hảo Bất quá trở mặt cũng thế vừa lúc hắn cũng đỡ phải bởi vì nhiều năm ở trung chi Tỉnh, Về sau làm việc nương tay Hắn hiện tại phải làm Chính là đem cốt môn một lần nữa thành lập lên Chương 48 Ta không tin Thời tiết càng thêm lạnh Nguyên bản cành lá tốt tươi đại thụ Hiện giờ chỉ còn lại có lẽ loi nhanh cây Cổ trường Khanh đứng ở thượng thư phủ Năm đầu nhất xa xăm cây ngô đồng hạ ngẩng đầu nhìn trên cây cái kia quen thuộc tổ chim Một cái thả người nhảy đi lên Đứng ở trên cây dương mắt hướng tới nơi xa vọng, phong cảnh vẫn là đã từng phong cảnh, đình viện vẫn là trước kia đình viện, chẳng qua bên trong người thay đổi, đã không có ngại hắn mắt người, đồng thời cũng không có làm hắn tâm tâm niệm nhậm người. Cổ trương khanh nhắm mắt lại, ở lớn nhất trạc cây chi gian ngồi xuống, chỉ là trên cây phong cảnh lại hảo, lại cũng tìm không thấy cái kia vẫn luôn bồi người của hắn. Ninh Tam Công Tử, Ninh Tam Công Tử, đường qua đi, thiếu ra hắn không cho người tùy tiện đi quấy rầy Ninh Tam Công Tử, ngươi cũng đừng khó xử tiểu nhân. Từ nơi xa truyền đến tiếng hô to, làm cổ trường khanh mày nhẹ nhàng mà nhăn lại, cái này Ninh Trạch Đông, mỗi lần đều đem hắn thật vất vả được đến bình tĩnh đánh vỡ. Còn không chờ hắn chuẩn bị rời đi, tính toán một lần nữa tìm cái an tĩnh địa phương tiếp tục chấm tư, liền nghe thấy Ninh Trạch Đông phạm tiện thanh âm hô, sợ cái gì, thiên sập xuống co ta chống đâu, bản công tử cùng các ngươi thiếu gia quan hệ hào đâu, như thế nào liền không thể đi vào, hôm nay ta đảo muốn vào xem một chút, các ngươi thiếu gia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một lần lại một lần làm này, đó chuyện xấu ra tới. Cổ Trường Khanh trong lòng không khỏi có chút bực bội, cái này Ninh Trạch Đông, thật là cho rằng hắn không dám động hắn sao? Nếu không phải xem ở nhiều năm quen biết phân thượng, hắn đã sớm đem hắn thiết vì thượng thư phủ không thể lui tới người. Ninh Tam công tử, ngươi này không phải muốn tiểu nhân mệnh sao? Thiếu gia nếu là. Thiếu, thiếu gia. Nô tài tham kiến thiếu gia, đều do nô tài làm việc bất lợi, quá nhiều thiếu gia. Gã sai vật nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở ninh trạch đông phía sau nhà mình thiếu ra chạy nhanh quỳ xuống hành lễ ninh trạch đông không hề phòng bị lập tức đụng vào cổ trường khanh trên người rồi sau đó hậu chi hậu giác xoay người đương hắn nhìn đến vô thanh vô tức xuất hiện ở chính mình phía sau mà lại vẻ mặt lạnh nhạt cổ trường khanh khi phản ứng đầu tiên chính là soát một tiếng đem trong tay quả xếp triển khai manh cho chính mình riêu vài cái theo sau hài hước mở miệng nói nha nguyên lai thượng thư đại nhân ngươi tránh ở này đâu như thế nào Cổ trường khanh nhìn như thế bộ dáng Ninh Trạch Đông, trực tiếp đối với quỳ trên mặt đất gã sai vật nói, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy gã sai vật chạy nhanh những một tiếng, như hoạch đại xá rời đi. Nhìn một màn này, một bên Ninh Trạch Đông nhưng thật ra không vui, ai, ngươi? Ta. Ninh Trạch Đông, ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất vẫn luôn đều ở khiêu chiến ta điểm mấu chốt sao. Cổ trường khanh lạnh giọng đánh gây Ninh Trạch Đông, nhìn Ninh Trạch Đông trong ánh mắt đã mang lên trắng ghét. Uy, ngươi muốn hay không như vậy? Vì một cái phong ảnh ngươi liền tính toán vứt bỏ cùng ngươi bạn tốt nhiều năm ta. Ninh Trạch Đông bị cổ trường khanh như vậy nhìn, lập tức kêu rên. Bạn tốt. Vứt bỏ. Cổ trường khanh cười lạnh, ngươi không khỏi quá xem trọng chính ngươi. Ai, như thế nào nói chuyện đâu. Ninh Trạch Đông cũng bị cổ trường khanh ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng làm phiền. Cổ trường khanh, ngươi chú ý điểm nói chuyện ngựa khí được chưa? Cái gì kêu ta xem trọng ta chính mình? Ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy. Người nhà ly phong ảnh có phải hay không liền không thể sống? Là lại như thế nào? Cổ trường khanh không chút nào để ý nói, rồi sau đó xoay người, tựa hồ là không nghĩ cùng Ninh Trạch Đông tiếp tục nói chuyện. Ninh Trạch Đông bị cổ trường khanh những lời này một đổ, nguyên bản sắp đến bên miệng nói lại bị hắn nuốt trở vào, chuẩn bị đổi cái hảo một chút nói tới khuyên đạo một chút hiện giờ đê mê cổ ác lang. Bất quá, đương hắn nhìn đến cổ trường khanh thế nhưng nói xong câu đó xoay người liền đi, vẫn luôn nghẹn ở trong lòng nói liền không nhịn xuống bạo ra tới. Cổ trường khanh, ta nói ngươi đủ rồi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là cái gì phá bộ dáng, vì một người nam nhân, lập tức liền muốn chết muốn sống, ngươi nói ngươi đến mức này sao? Hắn lại không thích ngươi, ngươi rốt cuộc là hà tất. Ta vui, ta chính là thích hắn, tưởng hắn, kia thì thế nào, ta vui là được. Cổ trường khanh cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói. Ngươi, Ninh Trạch Đông bị cổ trường khanh những lời này đổ thiếu chút nữa khi tuyệt bỏ mình, cổ trường khanh ngươi không có thuốc nào cứu được. không có thuốc nào cứu được cổ trương khanh lẩm bẩm rồi sau đó lại ngoài ý muốn cười nhẹ ra tiếng không có việc gì dù sao ta cũng không muốn cứu cổ trương khanh thiên ai nơi nào vô phương hoa hà tất yêu đơn phương kia căn thảo ninh trạch đông hít sâu một hơi hoan hoan chính mình cảm xúc tiếp tục khuyên bảo ngươi nhìn xem này nguyệt đều cái dạng gì mỹ nữ không có mặc kệ là tiểu gia bích ngọc vẫn là tiểu thư khuê cát, lấy ngươi hiện tại điều kiện muốn cái nào hoàn toàn đều là có thể chính mình đưa tới cửa tới ngươi nói ngươi vì cái gì liền coi trọng một người nam nhân không đúng ngươi chính là coi trọng một người nam nhân còn chưa tính nhưng nam nhân kia hắn căn bản là không thích ngươi ngươi rốt cuộc là vì cái gì ta thích hắn là được không cần hắn thích ta chỉ cần ta vẫn luôn thích hắn ta liền tuyệt đối sẽ làm hắn cũng thích thượng ta cổ trương khanh không cần nghĩ ngợi nói lúc này ngay cả ninh trạch đông cũng hỏng mất trong tay cây quạt bị hắn run giống như trong gió lá rụng cổ trương khanh ngươi chính là người điên kẻ điên ta cũng điên rồi ta liền không nên cho rằng ta có thể khuyên hảo ngươi cái này kẻ điên. Trạch Đông, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, nếu là ta không điên, hiện giờ này thượng thư phủ, lưu lại, căn bản là không có khả năng là ta. Cổ trường khanh nhàn nhạt nói, trong thanh âm mang theo khó có thể cảm thấy cô đơn. Trường khanh, ta cái gì đều biết, nhưng là ta chính là xem không được ngươi như vậy, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại giống như là bị chết cánh ưng, bị rút nha manh thú, ngươi không giống ngươi. Ninh Trạch Đông đi đến cổ trường khanh trước mặt. bắt lấy cổ trường khanh bả vai thấp dọn quát ngươi nhìn xem trước kia ngươi như vậy tự tin như vậy loa mắt tiến tới là nhiều ít khuê trung thiếu nữ tình nhân trong động ngươi nhìn nhìn lại hiện tại ngươi mất tinh thần vô lực tự sa ngã ngươi hiện tại đến tột cùng giống bộ răng, gì cổ trường khanh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vẻ mặt kích động ninh trạch đông chỉ là thanh âm lạnh lùng nói ra buông tay Ninh trạch đông buông ra tay xem này như cũ tử khí trầm trầm cổ trường khanh cười lạnh hỏi cổ trường khanh ta khinh thường ngươi như vậy ngươi dựa vào cái gì làm phong ảnh thích ngươi dựa vào cái gì làm hắn lưu tại bên cạnh ngươi ngươi biết ngươi trước kia mỗi lần phát giận phong ảnh xem ngươi ánh mắt sao cổ trường khanh bị ninh trạch đông cuối cùng một câu hỏi sửng sốt ngốc ngốc nhìn ninh trạch đông khát vọng được đến đáp án đó là nhìn một cái nếu không đến đường tiểu hài tử ánh mắt vẫn luôn nhẫn mại cùng bao dung ngươi biết không ninh trạch đông hung hăng mà dùng nắm tay đánh vào cổ trường khanh ngược thượng ở trong mắt hắn ngươi liền vẫn luôn là một cái trường không lớn tiểu hài từ tôi Hắn lại như thế nào sẽ thích thượng ngươi? Ngươi gặp ta, phong ảnh mới sẽ không như vậy. Hắn rời đi ta là bởi vì ta cổ trường khanh lẩm bẩm, dư lại nói lại ở hầu chung sau một lúc lâu không có nhổ ra. Chương 49, khởi hành. Vì cái gì? Đều là bởi vì ngươi hấu trĩ, tự cho là đúng. Ninh Trạch Đông không chút khách khí nói, nhìn về phía cổ trường khanh trong ánh mắt cũng mang lên tàn khốc. Ta, cổ trương khanh, ngươi tỉnh tỉnh đi, đừng sống thêm ở thế giới của chính mình. Ngươi như thế nào không nghĩ, nếu không có là bởi vì phong ảnh, ngươi sẽ có ngươi hiện tại hết thể sao? Ninh trạch đông cười lạnh hỏi, ngay trong nháy mắt, hắn tựa hồ là sẽ xuống hắn sở hữu ngụy trang. Ta cổ trường khanh trên mặt biểu tình trở nên mê mang, trong lúc nhất thời cũng không biết nói muốn như thế nào trả lời, phong ảnh hắn thật sự vẫn luôn đem hắn coi như tiểu hài từ sao. Vốn dĩ tưởng nói cho ngươi về phong ảnh sự tình, nhưng là xem cái này tình huống, ta tưởng, đại khái là không cần, liền tính ngươi đã biết lại như thế nào. Trừ bỏ một lần lại một lần cực đoan làm việc, ngươi căn bản cái gì cũng không biết làm. Ninh Trạch Đông nhàn nhạt nói. Nếu có một ngày, ngươi có thể đem ngươi ở trên triều đình làm việc cái loại này thái độ lấy lại đây đối đại phong ảnh, ngươi liền sẽ biết, hắn đối với ngươi là cái gì cảm tình. Ninh Trạch Đông buông những lời này, liền xoay người rời đi. Nên nói hắn đều đã nói, nếu cổ ác lang còn không thanh tỉnh, vậy chỉ có thể nói, hắn cùng phong ảnh chi gian đại khái thật là chỉ có thể hắn một người yêu đơn phương đến chết. Rốt cuộc. hai cái đều là sẽ không ái nhân người, hơn nữa trong đó một cái còn không yêu. Cổ Trường Khanh ngơ ngác nghe Ninh Trạch Đông nói xong, nhìn Ninh Trạch Đông dần dần đi xa bóng dáng há miệng thở dốc, lại là một câu giữ lại nói đều nói không nên lời. Hán nội tâm rõ ràng biết, Ninh Trạch Đông theo như lời mỗi một câu đều chọc chúng sự thật, hán không nói chuyện phản bác. Phong ảnh ở ngươi trong lòng ta thật sự liền vẫn luôn là cái kia hấu trí tiểu quỷ sao? Cổ Trường Khanh thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, nói xong câu đó. Cổ Trường Khanh lại là chính mình trước nợ nụ cười, hắn nhớ tới kia một cùng Phong Ảnh nháo phiên thời điểm, Phong Ảnh xem hắn ánh mắt, nhớ tới Phong Ảnh lời nói, thậm chí là Phong Ảnh đối hắn không tiếng động bao dung. Ngay cả cuối cùng, hắn quyết định đem Phong Ảnh bắt lại, Phong Ảnh còn vẫn luôn là đối hắn lựa chọn thoái nhượng, thẳng đến hắn nhìn đến chính mình một tay sáng tạo lên cốt môn bị hắn hủy hoại, mới xem như chân chính tức giận. Có lẽ, Ninh Trạch Đông là đúng, hắn ở Phong Ảnh trong mắt, thật sự vẫn luôn là cái kia đáng thương hề hề yêu cầu người bảo hộ tiểu quỷ. chính là phong ảnh ta không muốn làm ngươi trong mắt tiểu quỷ ta đã không phải trước kia ta cổ trương khanh ngừng đầu nhìn trước mặt một mảnh rung rinh rơi xuống lá khô trong ánh mắt phụt ra ra tới quan mang giống như ngày mùa hè ấm dương kim quốc huệ đô thành môn phía trên an mặc một thân minh hoàng sắc long bảo tiểu phong đế lẻ loi đứng ở hoàng thành thượng nhìn diệp lê xe ngựa chậm rãi xử ra huệ đều càng đi càng xa thiên lệnh, hoàng thượng chúng ta nên trở về đi phía sau phụng dưỡng tiểu thái giám cấp tiểu phong đế dịch dịch trên người áo choàng quan tâm nói bản vẽ đẹp ngươi nói diệp thái y hắn còn có thể hay không trở về trâm tổng cảm thấy diệp thái y hề nàng vừa đi liền không về được tiểu phong đế ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đi xa xe ngựa non nứt trong thanh âm nhiệm yêu đất bản vẽ đẹp nhìn như vậy tiểu phong đế chạy nhanh trả lời nói hoàng thượng cứ việc yên tâm diệp thái y nhất định sẽ trở về nói nữa diệp thái y bất quá là về nhà mà thôi thời điểm tới rồi nên đã trở lại hoàng thượng ngươi suy nghĩ nhiều trâm biết chính là chấm hiện tại liền tưởng diệp thái ý ỉa chấm không nghĩ diệp thái ý ỉa rời đi tiểu phong đế tựa như một cái nếu không đến đường tiểu hải tử dầu gì không vui nói hoàng thượng cần phải trở về với thái phó đã chờ ngươi có một đoạn thời gian một đạo lạnh nhạt thanh âm từ nơi không xa truyền vào tiểu phong đế cùng bản vẽ đẹp lỗ thai tiểu phong đế run lập cập lập tức xoay người nhìn dần dần đi vào màu đen thân ảnh thanh âm nhu nhu nhỏ giọng tiêu lên lệ nhiếp chính vương nô tài tham kiến nhiếp chính vương nhếp chính vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế bản vẽ đẹp chạy nhanh quỳ trên mặt đất hướng về phía lệ cảnh thần hành lễ đứng lên đi lệ cảnh thần cũng không thèm nhìn tới một bên bản vẽ đẹp chỉ là đem ánh mắt đầu hướng tiểu phong đế hoàng thượng diệp thái y, y người đã đi xa nên đi học tập ân trâm đã biết tiểu phong đế nhìn lệ cảnh thần chạy nhanh gật gật đầu một bộ khiếp bộ dáng đối với trước mặt lệ thúc thúc hắn mỗi lần thấy đều cùng chuột thấy mèo giống nhau sợ không được mau đi đi lệ cảnh thần nhìn tiểu phong đế bộ dáng tận lực làm chính mình thanh âm phong đu, không cho tiểu phong đế cảm thấy sợ hãi nhưng là nhìn tiểu phong đế càng thêm hoảng sợ ánh mắt trong lòng không khỏi than nhẹ giống như thu được phản tác dụng tiểu phong đế nghe này chạy nhanh giống như thấy quỷ giống nhau mang theo bản vẽ đẹp nhanh chóng rời đi nhìn tiểu phong đế sợ hãi đi xa bóng dáng lệ cảnh thần thấp thấp mà thở dài phong nhi a phong nhi đừng trách bổn vương cố ý đem diệp lê tiến đi chỉ là sinh ở đế vương gia ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ Tuyệt đối không thể đối một người ông có ý lại chi tâm, trên thế giới này, chỉ có chính mình mới là chính mình tín nhiệm nhất người. Nghĩ vậy, lệ cảnh thần cũng không cấm hướng tới nơi xa nhìn lại, kia lờ mở xe ngựa bóng dáng một chút ở chân trời đi xa, hắn trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Lúc này, dần dần đi xa bên trong xe ngựa, Diệp Lê Chính vẻ mặt ghét bỏ nhìn dựa nghiêng trên xe ngựa ở giữa thanh thản vô cùng dung an. Người như thế nào lại ở chỗ này? Chỉ thấy dung an lười biếng mà sườn cái thân không chút nào để y vươn ánh bạch như ngọc cánh tay từ trong xe ngựa bản thượng lấy cái điểm tâm đưa vào miệng mình, rồi sau đó tài lược lược nước mắt xa cách nói, như thế nào, ngươi có ý kiến? Bị dung an cái kia yêu nghiệt đến cực điểm ánh mắt vừa thấy, Diệp Lê chỉ cảm thấy chính mình trên người nổi ra gà đã rớt đầy đất, nghĩ này yêu nghiệt nghịch thiên thuộc tính, Diệp Lê chạy nhanh lắc đầu, không, ta chỉ là tò mò mà thôi. Vật nhỏ, tò mò cũng không phải là cái gì sự tính tốt, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua? lòng hiếu kỳ hại chết miêu những lời này sao ân cuối cùng một cái ân tự mang theo dung an thức đặc thù ý nhị thành công làm diệp lê nhắm lại miệng thanh thanh thành lòng hiếu kỳ hại chết miêu kia nàng không hỏi không phải được rồi dù sao nàng cũng lười đến phản ứng cái này toàn thân đều mang theo khắc ý vị yêu nghiệt trong xe ngựa lâm vào một mảnh yên tĩnh chỉ có dung an di động khi phát ra ống tay áo cọ sát thanh âm đại khái là có chút chịu không nổi như vậy yên lặng không bao lâu liền nghe được dung an tiện tiện mở miệng vật nhỏ Ngươi lần này trở về nhưng có tính toán gì không? Diệp Lê mở hơi hợp hai tròng mắt, nhìn thoáng qua Dung An, nhàn nhạt trả lời nói, không có. Gì? Vật nhỏ ngươi liền không nghĩ tới mang phụ thân ngươi rời đi, hoặc là một lần nữa đem Diệp ra khởi động tới. Dung An nhướng mày, vẻ mặt trêu đùa. Diệp Lê nghe xong Dung An nói, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, mang ta phụ thân rời đi nhưng thật ra có thể, chẳng qua một lần nữa chống đỡ khởi Diệp ra liền không cần, Diệp ra là thời điểm nên đủ. Hơn nữa, các ngươi xác định sẽ làm ta có như vậy nhiều thời gian đem Diệp ra khởi động tới. Dung An nghe xong, thấp thấp mà cười rộ lên, nhìn Diệp Lê nói, "Vật nhỏ, quá thông minh cũng không phải là cái gì sự tình tốt." Chương 50, Lao ngục. "A không người thông minh, chỉ sợ chỉ biết bị các ngươi cắn nuốt hầu như không còn đi." Diệp Lên nghiêng đầu, nhìn về phía Dung An. "Ai nha, vật nhỏ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta chính là thực thích ngươi đâu, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này." Dung An một bộ vui vẻ bộ dáng. A Diệp Lê cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu tiếp tục chấp mắt, không hề xem không có việc gì tìm việc Dung An. Dung An nhìn như vậy Diệp Lê, âm thầm mà cảm thấy không thú vị, ai. Đùa dỡn vật nhỏ lâu lắm, vật nhỏ đều miễn dịch, không thú vị. Từ Kim Quốc Huệ đều đến Phong Thành có gần một tháng lộ trình, Diệp Lê ngay từ đầu còn sẽ ngẫu nhiên xuống xe nhìn xem ven đường phong cảnh, sau lại càng tiếp cận Phong Thành nàng liền càng thích hoa ở trên xe ngựa. Không biết có phải hay không trong nội tâm vẫn luôn cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh, Diệp Lê càng là tiếp cận phong thành càng là tâm thần không yên, mỗi ngày ở trên xe ngựa thực Dung An thông thường đấu võ mồm luôn là sẽ đột nhiên thất thần. Dung An cũng đã nhận ra Diệp Lê dị thường, tuy rằng hắn vẫn luôn đều thích trong lời nói trêu đùa một phen Diệp Lê, nhưng rốt cuộc cũng là nhận thức gần nửa năm thời gian, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tiếp nhận rồi Diệp Lê như vậy cá nhân. Nay phiên nhìn Diệp Lê càng thêm tâm thần không yên, đảo cũng là ngừng mỗi ngày trêu đùa. Còn cô ý từ Diệp Lê trong xe ngựa dọn đi ra ngoài, không quay dày trầm tư Diệp Lê. Bất quá, tân xe ngựa thực hiển nhiên muốn so Diệp Lê xe ngựa hoa lệ rất nhiều. Đối này, Diệp Lê chỉ là coi như dung an chịu đủ rồi nàng mỗi ngày lãnh đạo, không có nhiều làm để ý tới. Còn nữa, nàng cũng không có tâm tình để ý tới cái này, càng là tiếp cận Phong Thành, nàng trong lòng liền càng thêm bất an, tựa hồ là có chuyện gì sắp muốn phát sinh, trong lòng nặng nề. Hôm nay diệp Lê đoàn người đi vào khoảng cách phong thành nên có mấy ngày lộ trình quên thành ngoại ô bởi vì tới rồi buổi trưa là thời điểm ăn cơm hai chiếc xe ngựa trực tiếp liền ở ven đường làm người đắp lên đống lửa nhóm lửa nấu cơm vốn dĩ nếu là chỉ có diệp Lê một người là không cần như vậy phiền thoái đáng tiếc cố tình nhiều dung ăn như vậy cái thích hưởng thụ nhân vật vì làm dung ăn vừa lòng bọn họ liền không thể không như thế bất quá không thể không nói có dung an ít nhất thức ăn thượng là làm người vừa ý mỗi ngày tuy rằng không nói là đa dạng không ngừng Nhưng là cũng là ăn cực kỳ thư thái. Công tử, thư phong thành truyền đến thư tử. Một cái màu đỏ nhạt thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Dung An trong xe ngựa, màu đỏ nhạt thân ảnh tối người tối đầu, đem trong tay thư tín đưa cho Dung An. Dung An quét người tới liếc mắt một cái, từ hắn trong tay tiếp nhận thư tín, cốt cách rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ tiếp nhận thư tín, giống như là ở làm một kiện cực kỳ cao nhã sự tình. Chỉ thấy Dung An lấy quá thư tín, đem thư tín ngoại màu vàng phong thư xé mở. từ giữa lấy ra một trường tràn ngập chữ viết giấy viết thư nhẹ nhàng mà triển khai ở chính mình trước mặt hắn du mắt nhìn thư tín sắc mặt trầm tĩnh nếu là diệp lê nhìn đến hắn dáng vẻ này tất nhiên là sẽ không tin tưởng người này chính là cái kia mỗi ngày cười đến giống như một đóa nở rộ hoa hồng có gai dung an phái người đi cất ngủ động tác muốn mau dung an trực tiếp đem trong tay thư tín xoa thành một đoàn ném vào trong xe ngựa than trậu than bên trong nhưng cứ việc như thế hắn giữa mày chi gian hơi hơi nếp vốn lại không có bởi vì dần dần hóa thành cho tận thư tín mà biến mất đúng vậy màu đỏ nhạt thân ảnh đáp ứng một tiếng liền biến mất ở xe ngựa bên trong liền giống như tới khi giống nhau vô thanh vô tức dung an nhìn chằm chằm than trậu than chung kia một mặt màu xám cho tàn trong mắt cảm xúc có chút phân loạn, chuyện này vẫn là chờ kết thúc ở nói cho nàng hảo dung an nên ăn cơm diệp lê thanh âm từ xe ngựa bên ngoài chuyển đến dung an sửng sốt một chút nhanh chóng đem chuyện này vứt bỏ Xúc lên xe ngựa dày nặng màn xe, đi ra ngoài. Kế tiếp hai ngày, trước sau như một, Dung An không để ý đến Diệp Lê. Diệp Lê cũng rơi vào thành tinh ở chính mình xe ngựa bên trong. Hơn nữa âm thầm nghĩ nhìn thấy nhà mình cha khi, rốt cuộc muốn nói cái gì tương đối hảo. Lúc này, phong thành đại lao chung, tối tăm nhà tù chung lánh đến cơ hồ hơi thở thành băng. Diệp ra sở hữu dư lại tới nam nhân đều bị nhốt ở cùng cái trong phòng giam. Đến nội nữ quyến, tắc bị đưa đến nữ lao bên trong đóng lại. Khu khu khu. Khu khu khu lao góc trong thông minh thảo đối thượng, đã gầy đến da bọc xương Diệp quốc trương chính tê tâm liệt phế ho khan. Ở hắn bên người chỉ có một tuổi trẻ ăn mặc phạm nhân phục thiếu niên tử cấp hắn nhẹ nhàng mà chú bối, thật cẩn thận hầu hạ. Diệp ra mặt khác hạ nhân đều sống chết mặc bây, hận không thể ly đến càng xa càng tốt. Chờ đến Diệp quốc trương cụ thanh dừng lại, thiếu niên mới từ một bên bưng lên đã lạnh thấu nước trong đưa cho Diệp quốc trương, mở miệng nói, lao ra uống nước đi, tuy rằng là nước đá nhưng là tổng so không có hảo. Diệp Quốc Trương gật gật đầu, từ thiếu niên tiếp nhận chén, đưa đến chính mình bên môi, uống lạnh băng đến xương nước trong. Diệp Quốc Trương uống xong thủy, giọng nói thoải mái không ít, hắn mở to vẩn đục hai mắt, nhìn trước mặt thiếu niên, thanh âm khô không nói, Thanh Hà, ngươi nên chạy trốn, ngươi như thế nào như vậy ngốc, còn một hai phải chạy về đến từ đầu, khu khu cụ. Chịu này lao ngục thai ương không nói, còn có khả năng bởi vậy mất đi tính mạng, ngươi như thế nào như vậy ngốc. Lao ra, đừng nói nữa, Thanh Hà không hối hận. Năm đó Thanh Hà bị Lao Gia nhặt về tới, còn bị ban danh Thanh Hà thời điểm, Thanh Hà liền nói quá, đời này nhất định duy Lao Gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, Lao Gia hiện tại quan trọng nhất chính là bảo trọng thân thể, tiểu thư nàng sẽ trở về cứu chúng ta. Thanh Hà nắm chặt Diệp Quốc Trương khô gầy đầu ngón tay, như là muốn đem chính mình tin tưởng truyền đạt đến Diệp Quốc Trương trên người. A tiểu thư tiểu thư, suốt ngày liền biết nói tiểu thư, nếu như không phải tiểu thư, chúng ta lại như thế nào rơi vào như thế hoàn cảnh. một đạo trào phúng thanh âm từ một bên truyền đến, đánh vỡ thanh hà thật vất vả cấp diệp quốc trương mang đến ăn ủi người câm miệng, thanh hà lạnh lùng mà trừng mắt nói chuyện nam nhân, người này nguyên là diệp gia người gác cổng, tên là lý nhị đầu. diệp gia đảo khi, này lý nhị đầu xem diệp gia còn có người tiếp tế, tựa hồ có đông sơn tái khởi sức mạnh, cũng liền đi theo diệp quốc trương đoàn người lưu tại cẩm tú sơn trang. chính là, không bao lâu, liền có quan binh lấy chóc nã thông ngoại địch danh hào đem diệp gia trên dưới tất cả đều bắt được. Ném vào này đại lao bên trong. Tự kia về sau, nguyên bản liền bởi vì gia biến nhân tâm không đồng đều diệp ra liền biến thành hiện giờ bộ dáng lý nhị đầu càng là trong đó nháo đến nhất hung. Không chỉ có hắn áo, lại còn có kích động trong nhà lao diệp ra mặt khác hạ nhân, khiến cho này toàn bộ trong phòng giam. Chỉ có thanh hà một người còn đứng ở diệp quốc trương bên này, mặt khác đều hận không thể diệp quốc trương sớm bệnh chết ở này trong phòng giam. Nói không chừng bọn họ này đó hạ nhân cũng có thể cởi thông đồng với địch bán nước danh hảo. Cơ miệng. Bế cái gì miệng kia diệp đại tiểu thư đi ra ngoài mấy tháng chưa về diệp ra giả trẻ lại bị mang lên thông đồng với địch bán nước mũ ai tin không phải kia diệp đại tiểu thư dở cho quỷ nàng chạy khen ngược làm chúng ta này đàn hạ nhân đi theo chịu liên lụy ừ. chúng ta đều là thanh thanh bạch bạch nhân ra lúc này đã chết cũng rơi xuống cái không tốt thanh danh ta dựa vào cái gì cơm miệng lý nhị đầu kêu to mắt thấy liền phải lại lần nữa cùng thanh hà xảo loại chuyện này đã không phải một lần hai lần trong phòng giam người cơ hồ đều đã thói quen Ai cũng không có chen vào nói, rốt cuộc ai có thể nói ai không có đoán không có ở đâu. mươi 51, giết người. Xảo cái gì xảo, xảo cái gì xảo, có phải hay không ra lại ngứa. Ngục tốt lớn tiếng quát lớn thanh từ một bên truyền đến, trong phòng giam nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, tính đến chỉ còn lại có tiếng hít thở. Không có biện pháp, cánh tay trung quy không lay chuyển được đùi, bọn họ nếu là chọc mau ngục tốt, bị đánh không thể đánh trả không nói, này nếu như bị đánh cái chân tay ngắn chiết. Nói không chừng không cần người khác động thủ, bọn họ liền trực tiếp chết trong nhà lao. Cũng may, bởi vì thiên lãnh, ngục tốt cũng chỉ là ở một bên quát lớn hai tiếng, làm cho bọn họ không hề la hét tầm ĩ, rốt cuộc đại lãnh thiên, ai cũng không muốn rời đi nóng hừng hực than chậu than. Ngục tốt thanh em nghỉ ngơi, diệp quốc trương lại giống như hiểm trụ giống nhau bắt lấy thanh hà tay, không ngừng nghỉ non, thanh hà, khổ ngươi, ngươi liền không nên trở về, không nên trở về. Lao ra, thanh hà không hối hận, lao ra ngươi ngủ sẽ đi. Ngủ rồi đại để sẽ hảo chút. Thanh Hà vỗ vô, vô diệp quốc trương phần lưng, nhẹ giọng hống. Không thể ngủ diệp quốc trương gắt gao mà bắt lấy Thanh Hà tay, ta còn muốn chờ Lê Nhi tới tìm ta, ta không thể ngủ, ta sợ ta một ngủ liền vẫn chưa tỉnh lại. Sẽ không lao ra, có Thanh Hà ở, chờ tiểu thư tới, Thanh Hà đã kêu tỉnh lao ra, ngủ sẽ đi lao ra, ngươi mệt mỏi. Thanh Hà tiếp tục vỗ diệp quốc trương phần lưng, nhẹ nhàng mà hống. Kia Thanh Hà ngươi nhất định phải đánh thức ta. Nhất định phải đánh thức ta Diệp Quốc Trương mỏi mệt khép lại đôi mắt, đã ba ngày, này ba ngày thời gian giống như rào bước tiến lên dị độ không gian giống nhau không hề trừng mực, hắn biết thân thể của mình mau không được, cho nên hắn không dám ngủ, sợ một ngủ liền thật sự không tỉnh lại nữa. Thanh Hà nhìn Diệp Quốc Trương đã ngủ khuôn mặt, duỗi tay vì Diệp Quốc Trương bọc bọc trên người quần áo, nơi này thật sự quá lạnh. A hống hảo A. Lý nhị đầu trào phúng Thanh âm từ bên cạnh văng lên. Quan ngươi chuyện gì? Thanh Hà ngồi ở Diệp Quốc Trương bên người, Thanh âm lạnh nhạt Tiểu Thanh Hà, đừng tưởng rằng chúng ta cũng không biết tâm tư của ngươi, trang cái gì trang, ngươi còn không phải nhớ thương Diệp ra giấu đi ra nghiệp sao? Lý nhị đầu bọc bọc trên người quần áo, trong thanh âm châm trọc ý vị càng đậm, đừng nói lao ca ta không nhắc nhở ngươi, tiến vào nơi này chính là cũng đừng nghĩ ra đi, nói không chừng ngày nào đó đã bị xử tử, ngươi liền tính là bộ gia kia họ Diệp gia sản ở đâu lại có thể thế nào? Ta như thế nào? Dù sao ta sẽ không cùng các ngươi giống nhau chết ở chỗ này? thanh hà theo bản năng phản bác kiêu ngạo lời nói không trải qua suy tư liền từ trong miệng của hắn xông ra không cùng chúng ta chết ở này Người có thể đi ra ngoài lý nhị đầu theo bản năng lặp lại cuối cùng một câu thanh bởi vì khiếp sợ đột nhiên tăng lớn khiến cho toàn bộ nhà tù người tất cả đều nghe được những lời này thanh hà sửng sốt nhìn bỗng nhiên đều nhìn về phía hắn mọi người trong thanh âm không cấm nhiễm hoảng loạn ta ta không biết hừ tiểu tử ngươi đừng cùng chúng ta trang chúng ta chính là đều nghe được Ngươi nếu là tưởng an toàn rời đi nơi này, nhất định phải mang lên chúng ta, bằng không, hừ hừ lý nhị đầu lập tức vênh váo tự đắc lên. Chính là, chính là, đừng nghĩ một người đi, cần thiết muốn mang lên chúng ta. Nghe được sống hy vọng, nguyên bản đã nhận mệnh mọi người lập tức chính là một trận phụ họa, rốt cuộc ai đều không muốn chết. Thanh Hà nhìn cái này trận trượng, trong lòng tức khắc càng luôn cuống, hắn nào có cái gì năng lực mang theo nhiều người như vậy đi ra ngoài, ngay cả hắn, nếu là muốn an toàn rời đi nơi này, cũng là có điều kiện. Như thế nào không nói lời nào. Tiểu tử ngươi nhưng đừng nghĩ lừa dối chúng ta. Lý nhị đầu được nhược điểm. Trong xương cốt cái loại này giống thấp phản cao tiểu nhân chi tâm lập tức mạo đầu. Ta không có. Thanh hà vô lực phản bác. Nhìn dần dần vây lại đây mọi người. Trong lòng không khỏi hoảng sợ lên. Thanh hà. Ngươi sao lại có thể như vậy. Chúng ta đều ở diệp ra ở chung đã bao nhiêu năm. Chẳng lẽ ngươi liền phải trơ mắt nhìn chúng ta chịu chết sao. Có người động chi lấy tỉnh. Thanh hà. Ngươi tốt nhất nói cho chúng ta biết như thế nào rời đi nơi này, bằng không chúng ta chỉ cần ở chỗ này la lên một tiếng, nói cho ngục tốt ngươi muốn chạy, tuyệt đối sẽ làm ngươi bị nghiêm thêm trong giữ, ngươi xem ngươi đến lúc đó còn chạy không chạy rớt. Có người uy hiếp. Thanh Hà A. Ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, chúng ta đều không muốn chết A. Có người khóc lóc kể lể. Thanh Hà nhìn trước mặt quen thuộc người, bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra tới một phen truy thủ, thẳng tắp thọc hướng uy hiếp người của hắn. Bởi vì Ly đến gần. trong phòng giam lại là một mảnh tối tăm, căn bản không có người chú ý tới thanh hà thọc người động tác ở bọn họ trong mắt chỉ cảm thấy thanh hà là chịu không nổi mọi người nhắc mãi cho nên đẩy ngã trước mặt hắn nháo đến nhất hung người thằng đến người nọ manh đến ngã xuống đất mặt bộ giữ tợn hướng tới thanh hà vươn tay vây quanh thanh hà mọi người lúc này mới bừng tỉnh phản ứng lại đây không thích hợp thanh hà ngươi thật tàn nhẫn người nọ rẽ rủa nói xong câu đó vốn là mấy ngày chưa từng ăn được ngủ ngon thân thể rốt cuộc căng không đi xuống trực tiếp liền chặt đức khí Thanh Hà, người người người, người giết người, người giết người. nhát Gan sợ phiền phức Lý Nhị Đầu nhìn trước mặt cầm trong tay hung khí Thanh Hà, tay run giống như run rẩy, thân mình càng là sợ tới mức một mông ngồi xuống trên mặt đất, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Câm miệng. Thanh Hà cầm mang theo máu truy thủ, ánh mắt mang theo chưa hết hoảng sợ nhìn mọi người. Các ngươi nếu ai dám xảo, ta liền giết ai. Không xảo, chúng ta không xảo. Lý Nhị Đầu chạy nhanh cho thấy lập trường. Đúng đúng đúng. Không xảo, chúng ta không xảo, người khác cũng đều chạy nhanh gật gật đầu, đi theo phụ họa. Kia, vậy các ngươi đem hắn dịch đi, phóng, phóng bên cạnh, ai đều không được ồn nào thanh hà trong tay mặt cầm đao, thẳng tắp chỉ vào mọi người. Hào hào hảo, chúng ta dịch, chúng ta dịch. Lập tức, từ mọi người bên trong đi ra hai người, thật cẩn thận đem ngã xuống đất nam nhân dọn lên, hướng tới một bên dọn đi. Nhìn đến bọn họ đều nghe chính mình nói, thanh hà tâm lúc này mới yên ổn rất nhiều, hắn tay run động cực kỳ lợi hại. Tựa hồ là đối với vừa rồi chính mình thế nhưng giết người sự tỉnh có chút hồi lại đây thần. Hắn nhìn mọi người xem hắn ánh mắt, sợ hãi, lo lắng, sợ hãi, mỗi người đều hận không thể cách hắn càng xa càng tốt. Thanh hà nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực làm chính mình trong thanh âm mặt không mang theo âm dung, ta nói cho các người, các người tốt nhất đều cho ta thành thành thật thật, bằng không, bằng không đừng trách ta không nhớ nhiều năm tình nghĩa, trước tiên đưa các ngươi lên đường. Nói xong lời cuối cùng. Thanh Hà Thế nhưng có chút tự tin tồn tại bên trong chúng ta đã biết chúng ta bảo đảm không lộn xộn không nói bậy quá mọi người chạy nhanh đều đi đến ly Thanh Hà xa nhất địa phương ngồi xuống khôi phục ngay từ đầu trạng thái ai cũng không dám lộn xộn. kia cụ bị phóng tới trong một góc thi thể là mỗi người đều không rét mà run cho dù là biết chính mình sẽ chết nhưng là ai cũng không nghĩ chính mình trước tiên chết đây là nhân tính mềm yếu chỗ chương 52âm ngục chạm vào chạm vào loảng xoảng trọng vật ngã xuống đất thanh âm từ nhà tù bên ngoài văng lên thần kinh vốn là căng chặt thanh hà lập tức nắm trùy thủ khẩn trương nhìn chằm chằm cửa lao khẩu sợ xuất hiện cái gì biến cố lưỡng đạo màu đỏ nhạt thân ảnh ở thanh hà khẩn trương trong ánh mắt dần dần tới gần bọn họ nhà tù thanh hà có thể rõ ràng nhìn đến đây là hai cái cực kỳ tuấn tú nam nhân bọn họ trong tay đều cầm một phen trường kiếm bên hung hệ một khối thấy không rõ tích lệnh bài thanh hà sợ hãi chạy nhanh đem trong tay trùy thủ tàng đến tay áo chung Sau đó run run rẩy rẩy đi đến diệp quốc trương bên người, làm bộ một chút sự tình cũng không có ngồi xuống. Này hai cái nam nhân đúng là dung an phái tới, hai người nhìn này đại lao phòng thủ, đối này phong thành tình huống không khỏi khinh thường, liền loại tình huống này, còn phái hai người tiến đến cứu người, quả thực chính là làm điều thừa. Đông nhiên, hai người đồng thời sửng sốt, trong không khí phiêu đã hương vị, thế nhưng là mới mẻ máu hương vị. Hai người không cấm liếc nhau, nhìn về phía mùi máu tươi phiêu ra phương hướng, trong lòng trầm trầm Đã xảy ra chuyện, hai người nhanh chóng hướng đi giam giữ Diệp ra toàn gia nhà tù, nơi này địa hình bọn họ đã sớm tìm hiểu hảo, thật là đơn giản dễ dàng kiếp người. Có lẽ những người đó là nhận định Diệp Quốc Trương là đã không có năng lực phản kháng, cho nên cũng không có nghiêm thêm phòng bị ý tứ. Hơn nữa, quan phủ người cũng đều trong lòng biết rõ ràng, cái gì cái gọi là thông đồng với địch phản quốc chẳng qua là muốn cho Diệp ra đảo càng mau. ấn thượng có lẽ có tội danh thôi. Hai người đi đến cửa lao trước, trực tiếp dùng ra nội lực. Một cái dùng sức liền đem khóa cửa lao xiềng xích lộng đoạn. Diệp ra mọi người vừa rồi đều đã trải qua thanh hà nháo kia vừa ra, hiện tại nhìn đến người tới, một đám cũng không dám nói chuyện, chỉ là tránh ở bên cạnh, ánh mắt khiếp đảm nhìn tới hai người. Hai người cũng không có thời gian đi quan tâm Diệp ra những người khác, hai người ánh mắt ở toàn bộ trong phòng giam nhìn quét một vòng, trực tiếp liền tỏa định thanh hà bên cạnh ngủ thân ảnh. Hai người bước nhanh đi đến ngủ say Diệp Quốc Trương bên người, vươn tay xem xét Diệp Quốc Trương hơi thở. Đương cảm nhận được đầu ngón tay rất nhỏ hô hấp, trong đó một cái nháy mắt hướng về phía một cái khác gật gật đầu. Hai người tức khắc liền giống như thương lượng hảo giống nhau, trong đó một cái nhanh chóng đem Diệp Quốc Trương cong lên trước tiên đi trước, một cái khác tắt nhìn dư lại Diệp ra mọi người. Lưu lại cái này trực tiếp đổ ở cửa lao khẩu, chờ hắn cảm giác được chính mình đồng bạn đã đi xa. Lúc này mới từ cửa lao khẩu rời đi, nhanh chóng đuổi theo. Chờ mắt nhìn hai cái quay lại vội vàng hồng y gì nam nhân mang đi Diệp Quốc Trương. Diệp ra mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải bởi vì Diệp Quốc Trương bị cứu, mà là kia hai người đi được thời điểm cũng không có đem cửa lao khóa lại. Nói cách khác, bọn họ có thể tùy thời chạy đi. Này, chúng ta! Chúng ta muốn hay không chần chờ thanh âm từ Diệp ra mọi người trung gian văng lên. Mặc kệ, chạy đi, không chạy sẽ chết ở chỗ này, chạy còn có thể bác một bác. Nói chuyện chính là lý nhị đầu, hắn nói chuyện đồng thời còn dùng cẩn thận ánh mắt nhìn nhìn một bên thanh hà. Sợ Thanh Hà làm ra cái gì ngăn cản động tác. Hắn cùng Thanh Hà hai ngày này đã kết toán không ít, nếu không chạy, Thanh Hà có đau, nếu là ngày đó xem hắn không vừa mắt, muốn giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình, mặc kệ như thế nào, vì tồn tại đều phải đua một phen. Lý nhị đầu lại tiểu tâm cẩn thận nhìn Thanh Hà liếc mắt một cái, xem hắn không có gì động tác, trực tiếp liền hướng về phía cửa lao chạy đi ra ngoài. Có lý nhị đầu đi đầu, diệp ra dư lại người cũng đều có chút ngao ngoe dục dịch. Lý nhị đầu nói được không sai, lưu lại, lấy bọn họ tội dành cũng sớm hay muộn sẽ chết, chi bằng đua một phen. Như thế nghĩ, đại gia cũng đều tốt 5 tốt 3 chạy đi ra ngoài, đại lao mặt khát phạm nhân tự nhiên cũng thấy được chạy trốn dịp ra người, một đám đều từ trong phòng giam vươn tay. Phóng ta đi ra ngoài, đừng đi, đem ta cũng thả ra đi. Tiểu huynh đệ đừng đi, mau giúp đỡ cũng phóng ta đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phong thành đại lao trung lâm vào trong hỗn loạn, Diệp Lê các nàng xe ngựa ở trạng vạng thời điểm cuối cùng là đến phong thành ngoài thành Cẩm Tú Sơn Trang, đương Diệp Lê nhìn Cẩm Tú Sơn Trang mặt trên rán thuộc về quan phục giấy niêm phong khi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngẩn quay đầu, nhìn về phía từ xe ngựa bên trong đi ra Dung An, thanh âm giống như hàn băng, người gạt ta. Ách! Vật nhỏ, người Dung An mở miệng. Còn không chờ hắn đem nói cho hết lời, Diệp Lê cũng đã đem hắn đánh gãy, cha ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiện tại đến tuột cùng ở địa phương nào. Ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta à. Lê Nhi, là Lê Nhi. Lê Nhi đã trở lại. Một đạo kích động già mùa thanh âm lại vào lúc này mánh đến từ bị giấy niêm phong dán cẩm tú sơn trang bên trong cánh cửa chuyển đến. Diệp Lê gầm nhẹ thanh âm nháy mắt ngơ ngẩn, nàng nhanh chóng xoay người, một phen đẩy ra bị giấy niêm phong phong đại môn. Mà khi nàng ánh mắt tiếp xúc đến cái kia gầy trơ cả xương thân ảnh khi, nước mắt liền như vậy không hề dấu hiệu hạ xuống. Cha thân thể của ngươi, cha. Diệp Lê thanh âm run cơ hồ không ra gì, nàng cha, cái kia vì hắn khởi động toàn bộ không trung cha, như thế nào sẽ biến thành như thế bộ dáng, này vẫn là nàng cha sao. Lê Nhi không khóc, không khóc, cha không có việc gì. Diệp Quốc Trương đi mau hai bước tiến lên, ôm chặt Diệp Lê, lau đi Diệp Lê trên mặt nước mắt, nhẹ giọng nói. Cha, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy, đều là Lê Nhi không tốt, đều là Lê Nhi không hảo. Lê Nhi không nên rời khỏi. không nên rời khỏi Diệp Lê nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau không ngừng chạy xuống, tùy ý Diệp Quốc Trương như thế nào sắt cũng chưa có thể đem nước mắt lau khô. Đều đi qua, đều đi qua, đừng khóc, hài tử, đừng khóc Diệp Quốc Trương đem Diệp Lê kéo vào chính mình trong lòng ngực, vô Diệp Lê phần lưng. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, hắn còn tưởng rằng hắn đời này đều không thấy được Lê Nhi. Con Hảo, có thể ở chết phía trước thấy Lê Nhi một mặt, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Diệp Lê khóc trong chốc lát. Như là bỗng nhiên nhớ tới dường như nàng nhẹ nhàng mà tránh thoát diệp quốc trương ôm ấp nắm lấy diệp quốc trương thủ đoạn không màng diệp quốc trương giấy giụa bắt đầu cấp diệp quốc trương bắt mạch chính là vì cái gì thủ hạ này nhảy lên vô lực mạch tượng sẽ là chính mình cha diệp lên mở to hai mắt nhìn muốn thấy rõ ràng nhà mình cha mặt nhưng nàng hốc mắt trung nước mắt lại là một chút phối hợp ý tứ đều không có phía sau tiếp trước từ nàng trong mắt chạy xuống làm nàng thấy không rõ nhà mình cha gầy yếu mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào diệp lê run rẩy thanh âm hỏi diệp quốc trương không tự giác mà rũ xuống đôi mắt sai khai cùng nhà mình nữ nhi đối diện cha ngươi nói cho ta vì cái gì ngươi sẽ trúng độc say khuynh thành a là say khuynh thành rốt cuộc là ai diệp lê thanh âm tràn đầy thống khổ diệp quốc trương dỗi tay tiếp tục vì diệp lê lau đi khỏe mắt nước mắt nhẹ giọng nói đáp ứng cha đừng hỏi đừng đi truy cứu nhưng hảo cha không nghĩ ngươi đi mạo hiểm chương năm sinh khí ta không cần Cha ngươi nói cho ta, rốt cuộc là ai? Diệp Lê khẩn bắt lấy Diệp Quốc Trương tay, thanh âm nghẹn nào. Lê Nhi Diệp Quốc Trương thở dài, lại là không có trả lời Diệp Lê vấn đề. Hai cha con nhiều ngày không thấy, trong nhà lại gặp đại biến, Dung An là có thể thể hội Diệp Lê tâm tình, chẳng qua, các ngươi cứ như vậy đem bản công tử hồng quả quả làm lơ, thật sự hào sao? Lại đợi trong chốc lát, thấy Diệp Lê vẫn là không có im tiếng ý tứ, Dung An không khỏi giả khụ hai tiếng, khụ khụ. Ta nói, này bên ngoài trời giá rét, Hơn nữa phụ thân ngươi thân thể không tốt, ngươi xác định chúng ta liền tại đây cửa đứng. Mặt khác đừng quên, này thôn trang chính là dán giấy niêm phong, chúng ta như vậy trắng trợn táo bạo đứng ở chỗ này, là chờ xảy ra chuyện sao. Diệp Lê nghe được Dung An nói, quay đầu trừng mắt một đôi sương mủ mênh mông con thỏ mắt thấy hướng Dung An. Tuy rằng là không rất cao hứng Dung An đánh gãy nàng cùng cha nói chuyện, nhưng là không thể không nói, Dung An nói rất có đạo lý, hiện giờ cha thân thể quá kém, thật là không thích hợp ở bên ngoài lâu trạng. Chúng ta đi vào trước đi. Diệp Lê xoa xoa nước mắt, nhẹ giọng nói. Ân. Diệp Quốc Trương gật đầu, xoay người chi gian thật sâu mà nhìn thoáng qua Diệp Lê phía sau Dung An. Cái này hồng ý gì nam nhân, tựa hồ muốn so lá khô còn muốn nguy hiểm, thật không biết, nhà mình nữ nhi ở chính mình đi ra ngoài mấy năm nay đến tột cùng đã trải qua cái gì, thế nhưng sẽ nhận thức những người này. Dung An cũng không để ý Diệp Quốc Trương đối hắn đánh giá, trực tiếp liền nâng bước bước vào cẩm tú sơn trang trong vòng. Đuổi xe ngựa người cũng chạy nhanh đi theo dung an phía sau đem xe ngựa đuổi vào Sơn Trang trong vòng. Diệp Lê vào Sơn Trang mới phát hiện, trong Sơn Trang tình huống muốn so nàng tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, nàng vốn tưởng rằng, bị quan phủ dán giấy niêm phong thôn Trang nói như thế nào cũng sẽ bị phiên hỏng bét. Lại chưa tưởng tưởng, toàn bộ Sơn Trang lại như cũ là sạch sẽ, trật tự có tự bộ dáng. Duy nhất làm Diệp Lê cảm thấy không khỏe chính là, trong Sơn Trang giống như không có một tia nhân khí. Không có nhân khí. diệp lê bừng tỉnh bừng tỉnh nàng bung ra nắm diệp quốc trương tay khắp nơi nhìn nhìn sau đó mới nhìn về phía nhà mình cha hỏi cha diệp ra hạ nhân đâu diệp quốc trương sửng sốt sau một lúc lâu mới có chút chôn tránh nói bọn họ bọn họ đều đi rồi đông tuyết đâu đông tuyết cũng đi rồi diệp lê ngay sau đó hỏi ân diệp ra đổ ta liền làm cho bọn họ đều rời đi hiện tại nơi này cũng chỉ thừa ta diệp quốc trương gật đầu lời nói dối một khi nói ra liền sẽ càng nói càng lưu chính là diệp lê lại bỗng nhiên đứng lại lạnh lùng mà nhìn diệp quốc trương cha ngươi vì cái gì gạt ta như vậy vụng về lời nói dối căn bản là không có khả năng đạt được nàng tín nhiệm lê nhi cha diệp quốc trương ánh mắt trốn tránh cuối cùng hợp chợp mắt mắt nhẹ giọng nói lê nhi đừng đi so đo hảo sao cha biết chính mình thời gian không nhiều lắm cha không nghĩ xem ngươi đi mạo hiểm không tốt diệp lê nhìn diệp quốc trương không lưu tình chút nào cự tuyệt cha Đại gia rốt cuộc đều làm sao vậy, trong nhà rốt cuộc ra chuyện gì. Diệp lao ra nếu không chịu nói, vật nhỏ ngươi làm gì còn muốn dò hỏi tới cùng, thiếu làm Diệp lao ra lo lắng ngươi không hảo sao. Dung An đi ở phía trước, quay đầu nhìn giận dỗi cha con hai, thanh âm hài hước xen mồm. Cơm miệng, quan ngươi chuyện gì. Diệp lê lớn tiếng hướng về phía Dung An quát. Cái này Dung An từ lúc bắt đầu tương ngộ lúc sau, liền không ngừng can thiệp nàng hết thảy. Hiện tại thế nhưng liền nàng ra sự cũng một hai phải cắm thượng một chân. thật là chịu đủ rồi dung an xinh đẹp đồng tử nhan xúc tiếp theo nháy mắt trực tiếp xuất hiện ở diệp lê trước mặt dùng thon dài xinh đẹp ngón tay nắm diệp lê tiểu xảo cảm trong thanh âm giống như kẹp thượng hàn băng Vật nhỏ ngươi là ở tìm chết diệp lê cầm bị manh đến nắm nháy mắt đau đớn làm nàng đau đến nhữ mày nhìn trước mắt nguy hiểm hơi thở mười phần dung an nàng hận không thể cho chính mình một cái bàn tay gần nhất đã nhiều ngày dung an vẫn luôn đối nàng nhiều có thoái nhượng thế nhưng làm nàng quên mất dung an nguyên bản tính cách làm sao vậy vật nhỏ vì cái gì không nói lời nào ân ấm áp hơi thở phun đến diệp lê trên mặt diệp lê lại nhịn không được dùng mình một cái như vậy dung An thực hiển nhiên là sinh khí diệp lê theo bản năng xoay đầu lẽ qua để sắt vào dung An lại là không có mở miệng trả lời dung An vấn đề một bên diệp Quốc Trương lại là ngây ngẩn cả người nhìn xem bị hiếp bức nhà mình nữ nhi hắn chạy nhanh tiến lên khiêm tốn nói vị công tử này tiểu nữ không quá hiểu chuyện ngươi có chuyện gì có thể hướng ta tới Lê Nhi còn nhỏ sẽ không nói Ngài đừng quá để ý." Dung An nghe được lời này, ngoài ý muốn nhướng mày nhìn về phía Diệp Lê, nói, "Vật nhỏ, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật điểm, đừng lại làm ra cái gì làm ta phản cảm sự tình, bằng không, ta nhưng không cam đoan chính mình sẽ làm ra tới chuyện gì." Nói xong, Dung An còn hướng về phía Diệp Quốc Trương Phương hướng nhìn nhìn, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. "Ta đã biết." Diệp Lê rũ xuống con ngươi, thấp giọng trả lời, trong lòng đối với Dung An có thể như vậy nhường nhịn nàng làm càn lại là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là Dung An đổi tính? Có hay không sự? Lê Nhi cầm có đau hay không? Nhìn Diệp Lê bị buông ra, Diệp Quốc Trương chạy nhanh khẩn Trương tiến lên xem xét. Không có việc gì, cha, chúng ta trước vào nhà rồi nói sau. Diệp Lê ngăn trở bị Dung An miết hồng cảm lôi kéo Diệp Quốc Trương liền đi, một bộ không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng Diệp Quốc Trương thấy vậy, nhưng thật ra không có kiên trì, rốt cuộc làm cho một ngoại nhân mặt, xác thật là không tốt lắm thảo luận nhà mình việc tư. Mà Dung An nhìn hai cha con rời đi bóng dáng, lại là ngừng ở tại chỗ sau một lúc lâu không có động tác, không biết từ khi nào khởi, hắn thế nhưng đối vật nhỏ càng thêm chịu đựng. nay cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, chính mình thế nhưng đối một nữ nhân mềm lòng. Công tử, ngài phòng đã thu thập hảo, hay không đi nghỉ ngơi. Từ một bên đột nhiên toát ra tới ăn mặc màu đỏ nhạt quần áo nam nhân cung kính nói. ân, dẫn đường. Dung An hoàn hồn, đem vừa rồi rồi dám vứt đi, ra tiếng phân phó nói. nghĩ đến đại khái là bởi vì ở chung lâu rồi cho nên mới sẽ đối nàng mềm lòng thôi diệp lê theo diệp quốc trương cùng nhau tới rồi diệp quốc trương ngay từ đầu cư trú nhà ở cha con hai người liền cùng nhau ngồi ở không có chậu than trong phòng trong phòng tuy là lạnh chút nhưng cũng may cũng không có phong diệp quốc trương có chút co quắp ngồi xuống nhìn diệp lê bỗng nhiên không biết nên như thế nào mở miệng vẫn là diệp lê mở miệng đánh vỡ hai người chi gian bình tĩnh cha trong nhà rốt cuộc ra chuyện gì diệp quốc trương nghe được lời này sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi Lê Nhi, đừng hỏi lại Không phải cha không nghĩ nói cho ngươi Chỉ là những người đó không phải chúng ta có thể chọc đến khởi Lê Nhi, cha chỉ hy vọng ngươi có thể khoái hoạt vui sướng Khỏe mạnh tồn tại Sau đó gả một cái người trong sạch Cha liền thấy đủ Đáp ứng cha, về sau đừng hỏi lại những việc này Hảo sao Cha, Lê Nhi cũng không có ngươi tưởng như vậy vô dụng Lê Nhi có tự bảo vệ mình năng lực Cha, đừng làm cho Lê Nhi chẳng hay biết gì Diệp Lê không chút nào thoái nhượng mở miệng. mươi 54, sưởi ấm Lê Nhi Diệp Quốc Trương đề cao thanh âm quát lớn, ngươi thật đương cha bị bệnh, liền cái gì cũng đều không hiểu sao. Ngươi kết bạn những người này vừa thấy liền biết không phải cái gì đơn giản nhân vật, về sau không thể cùng bọn họ nhiều làm lui tới. Cha nói, cha hy vọng ngươi hảo hảo mà, chỉ cần ngươi hảo hảo mà là đủ rồi. Cha, liền tính ngươi không nói, Lê Nhi cũng sớm hay muộn sẽ điều tra ra. Diệp Lê giận dỗi nói, diệp quốc trương nhìn cùng hắn làm trái lại diệp lê lập tức tức giận một phách cái bản không được đi trà, không được đi hỏi không được đi ba cái không được minh xác biểu đạt diệp quốc trương kiên trì diệp lê ngơ ngẩn nhìn diệp quốc trương có điểm bị diệp quốc trương cường ngạnh thái độ kinh đến khu khu khu khu khu khu không đợi diệp lê lấy lại tinh thần một trận kịch liệt ho khan thanh liền từ diệp quốc trương trong miệng truyền ra tới diệp lê chạy nhanh tiến lên đỡ lấy diệp quốc trương vỗ nhẹ diệp quốc trương phần lưng Nỗ lực làm hắn cảm thấy dễ chịu chút Lê Nhi nghe cha lời nói đừng đi cha khu khu khu Diệp Quốc Trương kiên trì nói Diệp Lê sợ hãi lại đem diệp Quốc Trương khí đến chạy nhanh gật đầu đồng ý trong miệng nói Lê Nhi không cha xét Lê Nhi không cha xét cha đừng tức giận khít sâu khít sâu đừng cha đừng cha diệp Quốc Trương bắt lấy diệp Lê mạnh tay phục nói tiếp theo nháy mắt lại mất đi sở hữu sức lực lập tức mất đi ý thức Diệp Lê nhìn cứ như vậy té xỉu ở chính mình trong lòng ngực diệp quốc Trương Trái tim nhịn không được chịu chịu đau đớn, nguyên bản như vậy thân cường thể tráng cha thế nhưng đã như thế mảnh khảnh, gây đến chính mình đều có thể đỡ đến động. Cha, ngươi nói ngươi biến thành như vậy, Lê Nhi sao có thể không đuổi theo cha. Diệp Lê cắn chặt môi dưới, đem sắp phá môi mà ra tiếng khóc toàn bộ đều nuốt tới rồi trong bụng, nàng đỡ Diệp Quốc Trương đem hắn phóng tới trên giường. Đương tay nàng chạm đến kia mỏng lạnh chắc khi, nước mắt rốt cuộc nhịn không được từ hốc mắt chung chảy xuống. Diệp ra, rốt cuộc đã trải qua cái gì? chơ năng cảm xúc ổn định xuống dưới về sau, Diệp Lê lúc này mới lau khô nước mắt đứng lên, vì Diệp Quốc Trương đem góc chân dịch hảo, cửa phòng quan tốt đi ra môn, đi tìm Dung An. Môn chủ, nhìn Diệp Quốc Trương cốt tam truyền đến đáng tin cậy tin tức, Diệp gia tiểu thư đã trở lại, hiện tại đang ở Bị Phong Cẩm Tú sơn trang. Màu đen thân ảnh không người ôm quyền, vẻ mặt cung kính hướng tới thẳng tắp đứng ở phía trước cửa sổ mặt khác một đạo màu đen bóng dáng nói. Màu đen bóng dáng run lên, thanh âm nặng nề phân phó nói, nếu Diệp gia tiểu thư đã trở lại, khiến cho cốt tam trở về đi đúng vậy màu đen thân ảnh lập tức trả lời thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ đợi cho màu đen thân ảnh rời đi phía trước cửa sổ hắc ảnh mới chậm dài xoay người thấp giọng niệm một câu tiểu thư người rốt cuộc đã trở lại phong ảnh lúc này đây có thể quang minh chính đại đứng ở người trước mặt diệp lê phí một phen chắc trở rốt cuộc là sờ đến dung an phòng đứng ở cửa thời điểm diệp lê vẫn là nhịn không được chần trừ nếu là hắn không muốn giúp chính mình đâu nếu tới liền vào đi Liên ở Diệp Lê do dự dưới tình huống, bên trong cánh cửa truyền đến Dung An đặc có lười biếng thanh âm. Diệp Lê nghe được Dung An nói giật mình, bất quá vẫn là đẩy cửa đi vào, mới vừa một mở cửa, một cổ sóng nhiệt liền nên diện đánh tới. Diệp Lê theo bản năng ngẩng đầu quan sát một chút phòng trong cảnh tượng. Trước hết làm nàng chú ý tới chính là sát cửa sổ mà phóng hai cái than chậu than, trong phòng có thể như vậy ấm áp, thực hiển nhiên chính là chúng nó công lao. Lại tiếp theo nhìn đến chính là phòng trong đã bị thay đổi một lần ghế dựa. cùng với chính thanh thản ăn uống Dung An. Quả nhiên, lấy Dung An tính cách, chính là vô luận ở địa phương nào đều sẽ không bạc đãi chính mình. Như thế nào? Vật nhỏ hao hết tâm tư đi tìm tới, chính là vì đứng ở cửa nhìn một cái trong phòng cảnh tượng. Dung An treo đùa mở miệng. Không phải. Diệp Lê lập tức phủ nhận, rồi sau đó xoay người nghiêm túc đem Dung An cửa phòng một lần nữa quan hảo, nói thẳng không cố kỵ nói, ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta một việc. Nha, lúc này nghĩ đến ta. Vừa rồi giống người thời điểm, chính là không có nửa điểm lưu tình đâu. Dung An như cũng là cười đang nói chuyện, chẳng qua khỏe môi tươi cười lại hỗn loạn khác ý vị. Thực xin lỗi, ta vừa rồi không phải cố ý. Diệp Lê chạy nhanh phóng thấp tư thái. Thực xin lỗi. a Dung An cười khẽ, vật nhỏ, ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi này một câu thực xin lỗi sao? Diệp Lê tự nhiên là biết chính mình một câu thực xin lỗi căn bản là không có khả năng sẽ làm Dung An vừa lòng, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định đều nỗ lực làm được. Kia vẫn là thôi đi. Dung an sau này một ngưỡng, làm chính mình càng thêm thoải mái, ngươi có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm những người khác vì ta làm, không kém ngươi một cái. Nói nữa, nếu là ngươi có thể dễ dàng làm được sự tình, ta chính là yêu cầu cũng không có gì ý tứ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Lê Du mắt, đem chính mình tư thái phong đến càng thấp. Cũng không có gì Dung An kéo dài quá âm cuối ta luôn luôn thích xem người làm không có khả năng sự tình. Ta đáp ứng ngươi. Ách Dung An vốn định còn nhiều trêu đùa trong chốc lát Diệp Lê, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng một ngụm liền đồng ý, đem hắn còn không có nói ra trêu đùa đều chắn ở trong cổ họng. Bất luận ngươi cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng ngươi, nhưng là, ta muốn ngươi giúp ta cha nhà ta sự tình, giúp ta một nhà báo thủ. Diệp Lê nói ra chính mình yêu cầu. Hảo, tin tức ngày mai liền cho ngươi. Dung An bỗng nhiên cười đến vẻ mặt gian trá, tựa hồ là nghĩ tới cái gì thú vị đồ vật. Đem trong lòng đè nặng sự tình làm tốt, Diệp Lê lúc này mới trong lòng dễ chịu một ít, nghĩ nhà mình cha kia lạnh lùng nhà ở. Diệp Lê nói, "Ta đây đi trước, ta còn có việc." "Đi thôi." Dung An tâm tình rất tốt phất tay, nhớ rõ tướng môn mang lên. Diệp Lê nghi hoặc nhìn thoáng qua thần kinh hề hề Dung An, cứ việc không rõ hắn rốt cuộc nghĩ tới cái gì, nhưng vẫn là nhanh chóng rời đi, rốt cuộc cha còn cần nàng đi chiếu cố đâu. Rơi đi dung an nhà ở, một trận gió lạnh trực tiếp làm Diệp Lê dùng mình một cái, nàng cuốn chặt trên người quần áo, hướng tới cẩm tú sơn trang phòng bếp đi đến. Vừa rồi tìm kiếm dung an nhà ở thời điểm, nàng còn cố ý lưu ý một chút phòng bếp, trong phòng bếp có không biết khi nào dư lại tới than hỏa, vừa vận nàng có thể lộng một chậu phóng tới cha trong phòng, đỡ phải lãnh. Nói làm liền làm, Diệp Lê từ trong phòng bếp tìm được một cái không tính cũ nát chậu than, thoáng phí điểm sức lực mới đưa than chậu than chuẩn bị cho tốt. Rốt cuộc đã nhiều năm không có động thủ chạm qua mấy thứ này, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngược tay. Bất quá, Đương Diệp lên một chút một chút cọ sát đá lấy lửa thời điểm, nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới Phong Ảnh, nghĩ đến vừa đến ma giáo lúc ấy, khi đó bọn họ bởi vì chỉ là nho nhỏ tân nhân, tới rồi mùa đông cũng chỉ có thể ôm nhau cho nhau sưởi ấm, hiện tại ngấm lại thật là hoài niệm a. Chỉ tiếc, không biết Phong Ảnh hiện tại ở địa phương nào. Chương 55: Gặp lại. Ban đêm, trăng lên đầu cảnh. Diệp Lê ngồi ở nàng bận việc một buổi trưa mới sửa sang lại tốt trong phòng, đem phong rong an nơi đó lấy tới giấy bút phô ở trên bàn, bắt đầu để bút viết ngày mai hẳn là đi ra ngoài chọn mua dược liệu. Say khuynh thành này độc đều không phải là giống nhau độc dược, hơn nữa Diệp Quốc Trương lại kéo mấy tháng, muốn giải độc cơ hồ là không có khả năng sự tình. Diệp Lê hiện giờ có khả năng làm được chỉ có tận lực đem Diệp Quốc Trương sinh mệnh kéo dài. Đang! Đang đang đang! Đang đang! đang đang đang đang có tự gõ cửa sổ thanh từ diệp lê bên trái cửa sổ vang lên quen thuộc tiết tấu thanh làm diệp lê thủ hạ động tác một đốn một giọt nùng mặc rừng ở tràn ngập dược liệu giấy tuyên thành mặt trên diệp lê cố nén kích động đem trong tay bút lông phóng tới nghiên một thượng rồi sau đó bước chân cực nhẹ phảng phất sợ là quáy nhiêu cái gì giống nhau đi tới phía trước cửa sổ là người sao diệp lê thanh âm mang theo run rẩy chủ nhân phong ảnh đến chậm từ nhắm chặt phía bên ngoài cửa sổ vang lên diệp lê vô cùng quen thuộc thanh âm Diệp Lê chạy nhanh kéo ra cửa sổ buộc, mở ra nhắm chặt khung cửa sổ, đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến ở bên ngoài đứng người khi, bên môi lập tức nở rộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười. Hai người một cái cửa sổ nội, một cái ngoài cửa sổ, nhìn nhau thật lâu sau, Diệp Lê mới sừng khai thân mình nói, bên ngoài lạnh lẽo, vào đi. Phong ảnh nhìn Diệp Lê, sau một lúc lâu không có động tác, hắn kia phiếm lạnh lẽo môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy hai hạng, như là muốn nói cái gì đó, nhưng là cuối cùng lại vẫn là không có đem muốn lời nói nói ra. diệp lê thấy phong ảnh một bộ trần trờ bộ dáng thấp thấp mà thở dài mở miệng nói phong ảnh sự tình trước kia đều đi qua ta cái gì đều minh bạch đừng đi so đo chủ nhân ta không có phản bội ngươi phong ảnh nhìn chằm chằm vào diệp lê trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc ta biết phong ảnh đều đi qua tiến vào nói chuyện đi diệp lê tiếp tục nói phong ảnh gắt gao nhìn chằm chằm diệp lê đương nhìn đến diệp lê trên mặt hoàn toàn không thèm để ý biểu tình khi đây mới là một cái nhạy nhảy từ ngoài cửa sổ phiên đi vào diệp lê thấy hắn nghe lời tiến vào lúc này mới đem cửa sổ con hảo ngồi đi diệp lê đi đến cái bàn trước động thủ đem trên bàn giấy tuyên thành thu hồi tới đem chúng nó no phóng tới một bên chủ nhân ta đến đây đi phong ảnh đi đến diệp lê bên người từ diệp lê trong tay tiếp nhận một sấp giấy tuyên thành tự động mục đích bản thân bắt đầu sửa sang lại một chút cũng không có nửa phần không thích ứng diệp lê thấy vậy cũng không có cự tuyệt trực tiếp đem đồ vật đều giao từ phong ảnh thu thập Rốt cuộc, ở thật lâu trước kia, loại chuyện này vẫn luôn là từ phong ảnh tới làm. Phong ảnh động tác thực mau, chỉ chốc lát sau liền đem đồ vật đều hợp quy tắc ở một bên, rồi sau đó giống như lúc ấy giống nhau, hầu đứng ở Diệp Lê phía sau, không hề ngôn ngữ. Diệp Lê nhìn như thế phong ảnh, không biết vì cái gì thế nhưng có loại muốn thời gian yên lặng xúc động, bao lâu không có thể nghiệm quá như vậy thời gian, an tĩnh, tường hòa. Lúc ấy, tuy rằng có lục đục với nhau, tuy rằng mỗi một phút đều phải lo lắng. hay không sẽ có người ở không biết trong một góc tính kế chính mình, nhưng là, lúc ấy lại có khó lòng giải thích nhất ấm áp thời khắc. Phong ảnh, ngồi xuống, đừng đứng, ta thật lâu đều không có hảo hảo xem quá ngươi. Diệp Lê ngước mắt nhìn mặt mày còn có chút non nớt phong ảnh, bất đắc dĩ mà nói. Phong ảnh sửng sốt, luôn luôn ba khí chắc lậu môn chủ khí chẳng tại đây một khắc hoàn toàn tiêu tán, thế nhưng có vẻ có chút có cáp, bất quá hắn đảo vẫn là nghe lời nói ngồi ở Diệp Lê đối diện. Phong ảnh, ngươi Khi nào trở về? Mấy năm nay quá hảo sao? Diệp Lê mở miệng đánh vỡ hai người chi gian đặc thù xấu hổ không khí. Chủ nhân, Phong ảnh trở về. Mau mười một năm. Phong ảnh thật cẩn thận nhìn Diệp Lê, một bộ sợ Diệp Lê sẽ tức giận bộ dáng, nhưng là chủ nhân, ngươi phải tin tưởng Phong ảnh. Phong ảnh cũng không phải không nghĩ tới xem chủ nhân, Phong ảnh chỉ là tưởng, không cần giải thích. Diệp Lê cười khẽ, về sau cũng không cần lại kêu ta chủ nhân, Phong ảnh. Phong ảnh còn chưa nghe xong. liền trực tiếp quỳ dạp xuống đất, "Không, chủ nhân, Phong ảnh vĩnh viễn đều là chủ nhân." "Phong ảnh, lên." Diệp Lê bất đắc dĩ mà đứng dậy muốn đem Phong ảnh từ trên mặt đất nâng dậy tới, nhưng là Phong ảnh lại tựa hồ quyết tâm giống nhau, động cũng không chịu động. "Diệp Lê bất đắc dĩ, chỉ phải giải thích nói, Phong ảnh, ta không có muốn bỏ xuống ngươi ý tứ, chẳng qua, đời trước sự tình trung quy là đời trước sự tình, này một đời không có ma giáo, chỉ có ngươi cùng ta, chúng ta chi gian, không cần như vậy xa lạ xưng hô." về sau đã kêu ta lê nhi hảo sao chủ nhân phong ảnh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình luôn luôn thanh lanh trong thanh âm mang lên không thể tin tưởng diệp lê nhìn như thế bộ dáng phong ảnh chỉ là thanh thiền cười một bộ bao dung bộ dáng còn không đứng dậy đúng vậy phong ảnh rũ mắt giấu đi nội tâm kích động cảm xúc hảo ngồi xuống đi diệp lê ngồi trở lại đi nhìn phong ảnh nguyên bản ngồi quá vị trí trong đó ý vị không cần nói cũng biết phong ảnh lập tức đứng dậy Ngồi trở lại vừa rồi ngồi quá vị trí, luôn luôn đạm mạc trên mặt mang lên hơi hơi hổ thẹn. Như thế nào? Ngượng ngùng. Diệp Lê cười khẽ. Chủ nhân. Ân. Diệp Lê âm cuối dơ lên. Lê Nhi, ta. Lần đầu tiên phong ảnh vội vàng sửa miệng, nhưng ăn nói vụng về hắn lại nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ. Hảo, không đùa ngươi. Diệp Lê cười khẽ. Sơ khi trở về bởi vì Diệp Quốc Trương chúng độc sự tình mà không tốt tâm tình cũng hảo lên. Ân. phong ảnh gật đầu tiện đà từ chính mình trong lòng ngực móc ra một khối đặc chế lệnh bài đưa cho diệp lê lê nhi ta hiện tại sáng lập một tổ chức nếu là ngươi có chuyện gì đều có thể tùy thời gọi bọn hắn hỗ trợ diệp lê từ phong ảnh trong tay tiếp nhận lệnh bài đương nàng ánh mắt chạm được lệnh bài thượng cái kia hơi hơi nổi lên đồ án khi trong lòng một trận xúc động nàng nhẹ vô về lệnh bài thượng cái kia quen thuộc hỏng lá cây thanh âm không khỏi run rẩy ngươi như thế nào sẽ nhớ tới dùng cái này đồ án phong ảnh nhìn diệp lê động tác mở miệng giải thích nói bởi vì đây là ta và người cuối cùng liên hệ ta tưởng lưu lại này phiến lá cây cho nên liền dùng nó làm lệnh bài hoa văn như vậy mỗi khi ta nhìn này khối lệnh bài ta liền có thể trước tiên nghĩ đến ngươi diệp Lê nghe lời này nhịn không được gợi lên khoảnh môi nàng nhìn phong ảnh nhìn trước mặt này trường so trong trí nhớ lược hiện non nước mặt mở miệng nói phong ảnh ngươi trước kia nói qua nói còn tính toán sao phong ảnh đối lê nhi nói qua mỗi một câu tất cả đều tính toán vĩnh không thay đổi Phong ảnh nghiêm trang trả lời. Có người tới. Phong ảnh sắc mặt nháy mắt trở nên đông lạnh, hắn nhìn rõ ràng có chút trinh lang Diệp Lê, nói, ta đi trước, ngày mai lại đến. Ân, đi thôi. Diệp Lê gật đầu, rũ xuống tay cầm khẩn trong tay lệnh bài, có một số việc có lẽ còn không đến nói ra thời điểm. Phong ảnh nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Diệp Lê, xoay người phiên cửa sổ rời đi. Đang đang đang gõ cửa thanh âm ở phong ảnh rời đi lúc sau từ cửa vang lên. mươi 56, thành chủ. Ai a? Diệp Lê đem trong tay lệnh bài thu hồi, Dương giọng hỏi: Diệp tiểu thư, công tử nhà ta làm tiểu nhân lại đây nhắc nhở Diệp tiểu thư một câu, nếu quyết định muốn hợp tác, liền đem chính mình thành ý lấy ra tới, chớ có che che giấu giấu. Bên ngoài người ta nói nói. Diệp Lê sửng sốt, tiện đà như là suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau, mày nhẹ nhàng nhắc lại, trả lời nói: ngươi trở về nói cho nhà ngươi công tử, liền nói ta đã biết, ngày mai ta sẽ đi giải thích. Kia tiểu nhân trước rời đi. Diệp tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi. Cửa ngươi được đến muốn đáp án, nói thẳng nói, tiếp theo chính là càng lúc càng xa tiếng bước chân. Diệp lê ở phòng trong nghe hắn đi xa tiếng bước chân, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, xem ra dung an căn bản chính là vẫn luôn ở phái người nhìn nàng, trách không được ở kim quốc hoàng cung thời điểm đối nàng như vậy yên tâm. Phong thành, thành chủ phủ. Cái gì? Một tiếng cao uống hỗn loạn một tiếng mãnh liệt vô an thanh từ thành chủ phủ trong thư phòng truyền ra tới. Thư phòng nội. Một thân thịt mỡ thành chủ nhạc sơ dương sắc mặt khó coi nhìn quỷ gối hạ đầu nơm nớp lo sợ kim lao đầu, dài rộng đầu ngón tay chỉ vào kim lao đầu hận không thể run rớt một đống thịt xuống dưới. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ sự, trong nhà lao người đều chạy, đều chạy là có ý tứ gì, ngươi có biết hay không, những cái đó đều là người nào, bọn họ chính là phía trên phân phó qua muốn đặc biệt chiếu cố, hiện tại hảo, đều chạy, ngươi còn có thể làm gì, có ích lợi gì. Lao tử mẹ nó dưỡng các ngươi này đàn đồ con lợn có ích lợi gì. Thành chủ đại nhân, tiểu nhân cũng không phải cố ý, ngài là không biết, trong nhà Lao chồng coi người tất cả đều giết chết, bằng không diệp ra người cũng không có khả năng chạy. Kim Lao đầu ủy khuất trả lời. Bất quá thành chủ đại nhân ngài ngẫm lại, lần này tử vững trái mười mấy trông coi đều giết chết, còn chuyên môn thả chạy diệp ra người, liền tính diệp ra không phải thông đồng với địch phản quốc, này giết người một tội cũng chạy không thoát. Kim Lao đầu quỳ trên mặt đất. Bắt đầu bày mưu tính kế vì chính mình giải vây. Ngươi biết cái gì? Nhạc sơ dương một cái tắt chụp ở kim lao đầu trên đầu, thẳng đánh kim lao đầu đầu góc một trận ầm ầm vang lên. Không đợi kim lao đầu phản ứng lại đây, liền nghe nhạc sơ dương hận sắc không thành thép nói, ngươi có biết hay không phía trên người là như thế nào công đạo, chính yếu không phải làm diệp ra người chết, là muốn diệp ra tổ truyền quan trường, quan trường ngươi hiểu hay không? thành chủ đại nhân, chính là việc đã đến nước này, liền tính là muốn bổ cứu cũng đã chậm, diệp ra ở trong thành danh tiếng luôn luôn không tồi lúc này diệp ra người trốn ngục chỉ sợ sẽ có không ít người sẽ hỗ trợ ché lớp muốn đem chạy ra đi diệp ra người đều chảo trở về không quá khả năng a kim lao đầu đầu góc choáng váng nói chuyện cũng bắt đầu không trải qua đại não ta quản ngươi có khó không dù sao người là từ đại lao bên trong chạy trốn xảy ra chuyện phía trên người cũng chỉ sẽ tìm ngươi ta nói cho ngươi ngươi tốt nhất nhanh lên đem người đều một đám lộng trở về bằng không sự tình nào lớn ta nhưng không giúp ngươi bọc kim lao đầu đầu vẫn là có chút nốc nhưng là hắn lại là nghe hiểu nhạc sơ dương ý tứ trong lời nói chạy nhanh quỳ đến nhạc sơ dương bên người ôm chặt nhạc sơ dương đùi têu khóc nói thành chủ đại nhân tiểu nhân chính là toàn tâm toàn ý vì ngài làm việc ngài không thể bỏ tiểu nhân với không mang a nhạc sơ dương thiếu chút nữa bị kim lao đầu mánh đến một chút động tác cấp hụ chết đương nghe rõ kim lao đầu nói được gì đó thời điểm lập tức không lưu tình chút nào một chân đem kim lao đầu đá văng ta nói cho ngươi ngươi nhưng ly ta xa một chút một chút việc nhỏ đều làm không tốt muốn ngươi có ích lợi gì Thanh chủ đại nhân thanh chủ đại nhân ngài nhất định phải cứu cứu tiểu nhân chờ đã đến thế tiểu nhân nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngài ân cứu mạng kim lao đầu chưa từ bỏ ý định bỏ lại đi tiếp tục ôm lấy nhạc sơ dương đùi cúc ngay ngươi liền xem cá nhân đều xem không tốt còn muốn cho ta cứu ngươi tưởng đều đừng nghĩ ta nói cho ngươi hoặc là ngươi liền liền ở chỗ này chờ chết hoặc là liền chạy nhanh đi đem người đều cho ta tìm trở về Nhạc Sơ Dương khí hừ hừ nói, dứt lời lại một lần đem Kim Lao Đầu đá văng, lập tức rời đi trang trí hoa lệ thư phòng. Kim Lao Đầu nhìn Nhạc Sơ Dương mập mạp thân mình biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, cả người đều mất đi chống đỡ, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chẳng lẽ hắn nên như vậy chờ chết sao? Chính là hắn không cam lòng a. Dựa vào cái gì xảy ra chuyện đều phải hắn tới gánh trách nhiệm, chẳng lẽ thân phận thấp kém liền nhất định phải đường kẻ chết thay sao? Hắn không nghĩ chờ chết, không nghĩ chờ chết ta. Lên. Một đạo dễ nghe thanh âm giống như thanh tuyền giống nhau rơi vào kim lao đầu lỗ thai. Kim lao đầu hai mắt vô thần nằm trên mặt đất, giống như lợn chết giống nhau vẫn không núp ních. Lên cái gì lên, dù sao nếu không bao lâu sẽ chết, khiến cho hắn hôm nay làm cản một chút đi. Dễ nghe thanh âm cũng không có để ý kim lao đầu vô lễ, tiếp tục nói. Ta có biện pháp có thể cứu ngươi mệnh, chỉ là không biết, ngươi có nguyện ý hay không đi này đường sống. Kim lao đầu đánh cái giật mình, lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy. Kích động nhìn về phía không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng người, hỏi, ngươi xác định ngươi có thể cứu ta? Ta tự nhiên là có thể được, liền xem ngươi có nguyện ý hay không tồn tại. người tới không chút nào để ý nói. Kim Lao đầu lúc này mới nhớ tới muốn đánh giá người tới, chính là một thân cho đen sắc áo choàng lại chặn hắn sở hữu nhìn trộm. Kim Lao đầu lúc này cũng bất chấp như vậy nhiều, mặc kệ người kia là ai, chỉ cần có thể cứu hắn, nói cái gì đều được, vì thế hắn nhanh chóng gật đầu, nói, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Chẳng qua các hạ muốn như thế nào giúp ta Này ngươi liền không cần phải xem vào Ngươi tới trả lời Phân phó nói Ngươi hôm nay liền làm bộ không hề sự tình rời đi Ngày mai tự nhiên sẽ có người giáo ngươi muốn như thế nào làm Chẳng qua ngươi cần phải nhớ kỹ bất luận là ai hỏi hôm nay buổi tối sự tình Ngươi đều không thể nói ra một chữ Hảo hảo hảo Ta đã biết Kim lao đầu vội vàng gật đầu đáp ứng Liền ở hắn gật đầu nháy mắt Phòng trong người kia lại là rốt cuộc tìm không thấy tung tích Lúc này được cứu rồi Kim lao đầu thanh âm kích động lầm bầm lầu bầu, hắn nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, thế ngã lộn nhào rời đi thành chủ phủ. Trời hanh vật khô, cẩn thận tuổi lửa, trời hanh vật khô, cẩn thận tuổi lửa gõ ngõ cẩm canh người gõ đồng la cao tiếng quát ở phong thành dần dần vang lên. Chỉ tiếc này một đêm, chú định không thái thái bình. Người tới nột, giết người. Một cái thâm hẻm bên trong, truyền đến thê lương tiếng gạo, gõ ngõ cẩm canh người nghe thanh âm này, lập tức đánh một cái giật mình, cả người run run. Hắn nhìn nhìn không có một bóng người đường phố, dẫn theo đồng la, nhanh như chấp hướng tới trong nhà chạy tới, hơn phân nửa đêm ra giết người loại chuyện này, hắn cũng không dám đi phía trước thấu, vẫn là trước chạy tốt nhất. Rốt cuộc, ở hắn ít nhất không chỉ một lần xuất hiện gõ mò cẩm canh người ngoài ý muốn bị giết sự tình, nhà hắn nhưng còn có già trẻ, liền tính là ném công tác này cũng không thể đem mệnh cấp ném tại đây, nghĩ vậy, gõ mò cẩm canh người chạy trốn càng nhanh. chương 57, như Hoa Sáng sớm Một tia nắng mặt trời từ phía đông phía chân trời chiếu nghiêng ra tới, mang theo hơi lạnh hơi thở thái dương tùy theo chậm gì gì từ tầng mây bên trong toát ra đầu, đem khắp không trung chiếu sáng lên. Chết người! Chết người! Thành chủ phủ trên người! Một đạo kêu sợ hãi từ thành chủ phủ cửa vang lên, ngáy mắt chọc đến không ít từ thành chủ phủ trước cửa đi qua người hướng tới thành chủ phủ nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu xám vải bố thô y kìa nam nhân té ngã lộn nhào từ thành chủ phủ trước cửa chạy đi, một bên chạy một bên kêu. Một bộ dọa đến không được bộ dáng. Người qua đường bị bộ dáng của hắn kinh đến, sôi nổi dừng lại hướng tới thành chủ phủ quan vọng. Chỉ thấy xưa nay quan kín mít thành chủ phủ đại môn khai một cái khe hở, màu đỏ thám đại môn nửa mở ra dẫn người muốn quan khán trong đó đồ vật. trên người! Thành chủ phủ trên người! Ai biết được? Nếu không đi xem một chút. kia thành chủ phủ không phải ở đối diện sao? Gạt người đi, thành chủ phủ! trên người! trên người! Thật sự trên người! Một cái nhịn không được đi đến thành chủ phủ nửa khai trước cửa người quan sát lớn tiếng reo lên, một bộ sợ tới mức không nhẹ bộ dáng. Nguyên bản vẫn duy trì quan vọng thái độ đàm luận người qua đường một đám đều ngây ngẩn cả người. Một lát sau, rốt cuộc có người phản ứng lại đây, bắt đầu kết bạn hướng tới thành chủ phủ trước cửa đi đến. Trong lúc nhất thời, không ít người đều vây tới rồi thành chủ phủ trước cửa xem. Không biết qua bao lâu, thành chủ phủ trước cửa xem náo nhiệt người thay đổi một đám lại một đám. Lúc này không biết là ai hô một tiếng, quan phủ người tới. Này một tiếng kêu, làm vây quanh ở thành chủ phủ người sôi nổi tránh ra, chỉ thấy kim lao đầu mang theo một đám bộ khoái vội vã hướng tới thành chủ phủ chạy tới. Tránh ra tránh ra, đều chạy nhanh tránh ra, đừng quấy dày quan phủ phá án. Kim lao đầu đám người tại đây thanh hô lớn bên trong đến gần rồi thành chủ phủ, một phen đẩy ra thành chủ phủ nửa khai đại môn, môn một bị đẩy ra, một cổ mùi máu tươi lập tức ở không trung tràn ngập mở ra. Vây xem người nhìn đến chết ở thành chủ phủ trước cửa gã sai vặt, lập tức nghị luận sôi nổi Chập chập chập, thật thảm, thật thảm. Thiên nột, chết thật đáng thương. Thật tàn nhẫn a, Cũng không biết là người nào. Thanh người, thanh người. Kim lao đầu nhìn trước mặt người chết, hướng về phía phía sau bộ khoái phân phó. Đi theo hắn phía sau mười mấy bộ khoái lập tức bận việc lên, đều chạy nhanh rời đi hiện trường, đừng chậm trễ quan phủ pha án, đi mau đi mau. Vây xem ba cánh nhìn đến này, liền tính là trong lòng có chút không tình nguyện, vẫn là phía trước phía sau đều rời đi. Rốt cuộc bọn họ đều chỉ là bình dân áo vải, cũng không dám cùng quan phủ đối nghịch. Vây xem ba cánh thực mau bị thanh đi, Kim Lao đầu ở thành chủ phủ cửa để lại hai người thủ vệ, liền mang theo các vị bộ khoái vòng qua thành chủ phủ cửa chết đi gã sai vặt đi vào thành chủ phủ lại môn. Một hàng mười mấy người ở thành chủ phủ nội tuần tra, dọc theo đường đi chỉ có linh tinh mấy thi thể, thực hiển nhiên này đó đều là nửa đêm ra tới đi tiểu đêm hạ nhân. Kim Lao đầu nhìn cái này, nữ nữ mày, phân phó nói, đại gia tách ra. Một người xem xét một cái địa điểm. Đúng vậy mười mấy bộ khoái đáp ứng một tiếng. Một người hoặc là hai người cùng nhau hướng tới mấy cái phương vị di động. Kim lao đầu nhìn hắn mang đến mười mấy người cũng chưa thân ảnh. Cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này mới đem hắn vẫn luôn nắm chặt tay phải dối khai. Ở hắn tay phải lòng bàn tay. Một cái bị gấp chỉnh chỉnh tề tề tờ giấy liền như vậy lẳng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay. Nay tờ giấy là hắn ở tới trên đường. Một cái người áo xám đụng vào hắn trên người nhét vào trong tay hắn Hắn ngón tay run rẩy đem tờ giấy triển khai, tờ giấy thượng tự liền ánh vào trong mắt hắn. Hắn nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái, đem tờ giấy thượng nội dung đều nhớ vào trong lòng, rồi sau đó nhanh chóng đem tờ giấy xoa thành một đoàn, nhét vào trong miệng, hủy thi di tích. Làm xong này hết thảy, hắn mới trong lòng yên ổn một ít. Hắn nhìn nhìn bốn phía, tùy tiện tìm cái phương hướng liền đuổi theo rời đi mấy người bước chân ở thành chủ phủ tuần tra. Sau nửa canh giờ, phân tán mười mấy người lục tục trở về vây đến cùng nhau. Mỗi người đều là vẻ mặt đau kịch liệt bộ dáng. Không có người sống, các ngươi đâu. Trong đó một cái bộ khoái nói. Chúng ta bên này cũng không có. Giống nhau, tất cả đều đã chết, hơn nữa phần lớn là một đau mất mạng. Ai, cũng không biết là ai cùng nhạc thành chủ có như vậy thù hận, thế nhưng nhẫn tâm một nhà già trẻ đều không buông tha. Ai biết được, bất quá cũng trách không được người khác, nhạc thành chủ mấy năm nay sau lương dơ bẩn sự làm được quá nhiều, không chừng là chọc cái gì quan to hiền quý, hoặc là người trong giang hồ. Ngươi nhìn xem này thủ đoạn, như thế nào đều Hừ, đừng nói chuyện lung tung, hảo hảo làm chuyện của ngươi là được, thứ này cũng không phải là chúng ta có thể thảo luận, tiểu tâm chớ chọc họa thượng thân. Một bên trầm ổn lão bộ khoái chạy nhanh đánh gậy nói chuyện tuổi trẻ bộ khoái. Tuổi trẻ bộ khoái sửng sốt, chạy nhanh cấm thanh, đích xác giống như lão bộ khoái nói, loại chuyện này cũng không phải bọn họ có thể thảo luận, bằng không nói không chừng khi nào liền nói sai rồi lời nói gây họa thượng thân. Lúc này, Kim Lao đầu từ một bên đã đi tới. mở miệng hỏi thế nào đầu không có người sống chúng ta làm sao bây giờ lão bộ khoái đầu tiên mở miệng sắc mặt tối tăm đang báo triều đình làm người tới cha, nơi này người toàn bộ đều thỉnh ngộ tác lại đây nghiệm thi kim lao đầu lạnh mặt nói mười mấy bộ khoái lẫn nhau nhìn thoáng qua lập tức túi người cùng kêu lên nói đúng vậy kim lao đầu nhìn bọn họ lại bổ sung một câu nơi này sự tình chưa điều tra rõ phía trước ai cũng không được ở bên ngoài tung tin vị Ta nếu là nghe được bất luận cái gì tin đồn nhảm nhí, quyết không khinh tha. Đúng vậy. Tan đi, đem thành chủ phủ phong, phái người thủ, một ngoại nhân cũng không thể bỏ vào tới. Đúng vậy. Ba đạo gia mệnh lệnh cực có lực trấn nhiếp, cũng làm các vị bộ khoái đều tìm được rồi người tâm phúc, một đám đều đi vội chính mình chuyện nên làm. Kim lao đầu nhìn bọn họ tách ra đi làm chính mình phân nội sự tình, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo hắn có kẻ thần bí cho hắn tờ giấy. bằng không giờ phút này hắn khẳng định là hoàng đến không thành bộ dáng cũng may không có việc gì chỉ là không biết hôm qua kẻ thần bí rốt cuộc là ai thế nhưng như thế thần thông quảng đại đem sự tình hôm nay tất cả đều tính tới rồi kim lao đầu nhịn không được tưởng nhưng là ngay sau đó hắn lại chạy nhanh đem chính mình miên man suy nghĩ riêu rớt thôi mặc kệ là ai chỉ cần có thể cứu chính mình mệnh là được sống nhiều năm như vậy chính mình cũng không thể liền điểm này thưởng thức cũng đã quên như thế kim lao đầu hoan hoan thần xoay người rời đi thành chủ phủ lúc này đã là chính ngọ hắn nên trở về ăn cơm trưa mà ở kim lao đầu rời đi sau ngày hôm qua cái kia khoát cho đen sắc áo choàng thân ảnh lại xuất hiện ở thành chủ phủ trên nóc nhà hắn nhìn thành chủ phủ nội bận bận rộn rộn thân ảnh cùng với kim lao đầu dần dần đi xa bóng dáng lộ ở áo choàng bên ngoài đạm sắc môi mỏng chậm rãi gợi lên một cái nhợt nhạt tươi cười hết thể đều ở hắn đoán trước bên trong hiện tại liền chờ con cái nhóm thượng câu Ở thành chủ phủ bận rộn mọi người như cũ túi đầu bận rộn chính mình sự tình. Ai cũng không có thấy cái kia xuất hiện một cái trước mắt, lại lại lần nữa biến mất cho đen sắc thân ảnh. chương 58, tranh luận. Giữa trưa Thái Dương âm áp, chiếu vào người trên người, cho người ta một cổ đã lâu sinh khí. Lúc này suy yếu Diệp Quốc Trương khoác một cái to như vậy áo choảng. Bị Diệp Lê An bài ở một cái tránh gió lại có Thái Dương Sơn, nằm ở ghế bậc bên thượng nhắm mắt lại phơi đã lâu Thái Dương. Cha, uống dược diệp lê dùng thanh thúy thanh âm kêu đã là mơ màng sắp ngủ diệp quốc trương diệp quốc trương trong mắt giật giật mở mắt nhìn về phía bưng một chén màu đen nước thuốc diệp lê lê nhi ngươi đã đến rồi à ta ngủ đã bao lâu diệp lê bưng chén cười khẽ đi đến diệp quốc trương bên người cầm chén thuốc phóng tới ghế bập bênh bên cạnh trên bàn trà cấp diệp quốc trương đem trên người hắn áo choàng dịch dịch, nói không bao lâu cha nếu là còn vây liền uống thuốc tiếp tục ngủ một lát dược thêm chút thiên giấc đồ vật cha vừa lúc ở ngủ thời điểm nhiều phơi phơi nắng không ngủ diệp quốc trương từ áo choàng vươn tay cười nhìn về phía chính mình nữ nhi nói lê nhi thật là trưởng thành cha nhìn đến ngươi như vậy liền tính là đi cũng an tâm cha diệp lê buồn bực kéo dài quá âm cối giả vờ tức giận cầm chén thuốc từ trên bàn trà bưng lên nhét vào diệp quốc trương trong tay uống dược không cho nói ngốc lời nói lê nhi nhất định sẽ nghĩ cách chưa khỏi ngươi diệp quốc trương tiếp nhận diệp lê đưa qua chén thuốc nghe lời không có tiếp tục nói tiếp có chút đồ vật trong lòng rõ ràng liền hảo nói ra ngược lại làm người thương tâm. Hắn bưng chén thuốc, nhìn màu xám nâu nước thuốc, thở dài, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch, đương màu xám nâu chua sót nước thuốc từ khoang miệng hoạt tiến hết hầu, Diệp Quốc Trương bỗng nhiên liền nhớ tới hắn Vinh Nhi. Khi đó Vinh Nhi, có phải hay không cũng cùng hiện tại chính mình giống nhau, uống như vậy chua sót vô cùng nước thuốc, nội tâm rõ ràng biết chính mình sẽ chết, nhưng là vì hài tử, vì cái này ra, vẫn là không thể không tiếp tục cùng tử thần làm đấu tranh. Một hơi cầm chén thuốc chung nước thuốc uống cạn, Diệp Quốc Trương đem làm chén thuốc đưa cho Diệp Lê, Lê Nhi, bồi ngươi trở về cái kia công tử, rốt cuộc là người nào? Ngươi cùng hắn? Là cái gì quan hệ? Diệp Quốc Trương suy nghĩ hồi lâu, vẫn là đem cái này nghi vấn hỏi ra khẩu. Diệp Lê tiếp nhận chén thuốc tay dừng một chút, rồi sau đó làm bộ dường như không có việc gì đem chén thuốc thả lại trên bàn trà, từ chính mình bên hông rút ra khăn tay, vì Diệp Quốc Trương xoa xoa nhiễm nước thuốc khỏe môi, thấp giọng nói, cha, chúng ta chỉ là rất đơn giản bằng hữu quan hệ. Bằng hữu quan hệ, Diệp Quốc Trương như mày, hiển nhiên là không tin, hắn nhìn rõ ràng không nghĩ nhiều lời Diệp Lê, thấp thấp mà thở dài, nói, Lê Nhi, ngươi chớ có lựa cha, cha sống nhiều năm như vậy người, sự tình gì không có kiến thức quá, sự tình gì nhìn không thấu, đừng nói nói dối. Cha Diệp Lê bất đắc dĩ mà đều, cha chúng ta thật sự chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, không cần nghĩ nhiều, Lê Nhi sẽ không làm việc nốc, cha yên tâm đi. Lê Nhi, ta là cha ngươi. Diệp Quốc Trương đông nhiên cất cao thanh âm, trong thanh âm mang lên hơi hơi tức giận, ngươi đừng gạt ta, ta cùng ngươi nói, cha ngươi không nốc, cho ta nói thật. Diệp Lê nhìn lập tức cường ngạnh lên Diệp Quốc Trương, thân thể manh đến cứng đờ, môi ngập ngừng một chút, nửa ngày mới dầu di nói, ta là ở đi ra ngoài trong khoảng thời gian này nhận thức hắn, ta chỉ biết hắn kêu dung an, nhưng là hắn đáng giá tín nhiệm, hắn đã đáp ứng rồi giúp ta cha nhà của chúng ta sự tình. Ngươi, ngươi nói ngươi a? Diệp Quốc Trương nghe xong Diệp Lê nói. Trên mặt lập tức lộ ra hận sắc không thành thép biểu tình, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không chuẩn ngươi lại cha Diệp ra sự, không chuẩn cha, ngươi vì cái gì chính là không chịu nghe cha nói. Cha, Lê Nhi chính là không cam lòng, chúng ta Diệp ra bị hại đến này bước đồng ruộng, vì cái gì ngươi chính là không cho Lê Nhi đi cha, Lê Nhi phải vì Diệp ra báo thủ, bằng không Lê Nhi tuyệt đối sẽ không cam tâm. Diệp Lê vẻ mặt phẫn hận nói. Ngươi, Diệp Quốc Trương nhìn quật cường Diệp Lê, đồng nhiên không biết muốn nói gì hảo. Nửa ngày mới bất đắc dĩ mà nói, ngươi hồ đồ a, Lê Nhi. Ta không hồ đồ. Diệp Lê không chút do dự nói, ta chính là muốn vì chúng ta Diệp ra báo thù mà thôi. Ta không thể lại một lần trơ mắt nhìn Diệp ra diệt vong, cái gì đều không làm, mặc kệ ta sẽ bởi vậy trả giá cái gì đại giới. Diệp Quốc Trương nhìn như thế như vậy Diệp Lê, thấp thấp mà thở dài, chỉ phải nói, thôi thôi. Này có lẽ chính là Diệp ra mệnh đi. Diệp Lê nhìn như thế Diệp Quốc Trương. biết hai người lúc này không hề thích hợp cùng nhau nói chuyện nàng bưng lên chén thuốc nhìn nhìn còn ở tức giận diệp quốc trương nói cha ngươi hảo hảo ở chỗ này phơi nắng lê nhi đi trước đi thôi diệp quốc trương nhắm mắt lại một bộ không nghĩ nhiều lời bộ dáng diệp lê nhìn hắn trực tiếp bưng chén thuốc liền rời đi cha hắn căn bản là không biết nàng vì cái gì muốn chấp nhất báo thù nàng vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch cái loại này nhìn chính mình thân nhân chết ở chính mình trước mặt cảm giác là cỡ nào lệnh người khó có thể chịu đựng lúc này đây Nàng tuy là không thể lưu lại người nhà tánh mạng, nhưng là, nàng tuyệt không sẽ lại giống như đời trước như vậy, như vậy bất cứ tham sống sợ chết, cả đời đều chỉ có thể tránh ở chỗ tối tồn tại. Nhìn Diệp Lê đi xa, Diệp Quốc Trương sốc lên áo choàng từ trên ghế nằm đứng lên, hắn đem thật dày áo choàng khóa lại chính mình trên người, hướng tới Dung An nơi phòng đi đến, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể tùy ý chính mình nữ nhi hướng bất quy lộ thượng đi. Dung An phòng, Diệp Quốc Trương cũng không biết, hắn chỉ phải một đám đi xem. bất quá hắn thấy cái kia dung an tựa hồ là đại gia công tử một bộ tự phụ bộ dáng nghĩ đến khẳng định sẽ không trụ cái gì tương đối kém nhà ở nghĩ đến điểm này diệp quốc trương trực tiếp đem tầm mắt phóng tới sửa chữa tương đối xinh đẹp sân diệp quốc trương hướng tới trong lòng suy nghĩ mấy cái sân đi đến đương hắn đi đến mai viên thời điểm liền nhìn đến có hai cái ăn mặc màu đỏ nhặt quần áo nam nhân canh dự ở mai viên phía trước cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn dáng vẻ nhưng thật ra không cần tiếp tục tìm nghĩ vậy Diệp Quốc Trương quấn chặt trên người áo choảng, chậm rãi đi qua, còn không có tới gần Mai Viên, hắn đã bị Mai Viên phía trước hai cái nam nhân ngăn lại, không có công tử mệnh lệnh, ngươi không thể đi vào. Diệp Quốc Trương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt hai người, tất nhiên là biết điểm này quy củ, hắn lập tức nói, còn thỉnh hai vị công tử cấp Diệp mộ thông báo một chút, Diệp mộ vô cùng cảm kích. Hai cái thủ vệ nam nhân lướt nhau, trong đó một người nhìn Diệp Quốc Trương mở miệng nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đây liền vì ngươi thông báo. đa tạng. Diệp Quốc Trương lập tức nói, nam nhân không để ý đến Diệp Quốc Trương những lời này, trực tiếp xoay người liền đi, một lát sau, nam nhân từ bên trong ra tới, nhìn Diệp Quốc Trương nói, ngươi trở về đi, công tử nói hắn không thấy ngươi. Vì sao? Diệp Quốc Trương khó hiểu. Công tử nói, ngươi vì cái gì tới hắn biết rõ, nhưng là hắn là không có khả năng đồng ý, ngươi trở về đi. Nam nhân một chữ không lậu đem dung ăn nói truyền đạt. Diệp Quốc Trương nghe lời này, trên mặt nhất thời không có lộ ra cái gì biểu tình. Chỉ là mở miệng nói, đã là như thế, đà tạ. Dứt lời, hắn liền dọc theo lai lịch, cô đơn rời đi, ai cũng không biết hắn trong lòng là như thế nào cảm thụ. chương 59, sự minh. Như vậy, ngươi liền thật sự vui vẻ sao? Vật nhỏ, hiện tại hối hận, còn tới cầm Nga. Dung An tuyệt sắc mặt tới gần Diệp Lê nách hai, nhẹ nhàng mà hơi thở. Như vậy thực hảo. Diệp Lê không để ý đến Dung An, ánh mắt phóng không nhìn về phía phương xa, cha hắn chính là quá sợ ta đã xảy ra chuyện. Chính là ta Diệp ra đã chịu như thế trầm trọng thương tổn, ta sao có thể ngồi xem mặc kệ, sao có thể không trả thù trở về, ta Diệp ra dựa vào cái gì chỉ có thể nhậm những người đó khi dễ. A vật nhỏ, ngươi biết không? Dung An kéo ra cùng Diệp Lê chi gian khoảng cách, cười tuyệt mỹ mà yêu diễm, ngươi hiện tại bộ dáng, thật sự làm người thập phần mê muội, xinh đẹp thần. Diệp Lê nhìn hàng ngày động kinh Dung An, sắc mặt không có một tia biến hóa, chỉ là vươn tế bạch non mềm tay nhỏ, nói, đem đồ vật cho ta. dung an thấy vậy cười càng thêm mỹ diễm hắn vươn hắn cặp kia bảo dưỡng đến cực mỹ đôi tay nhẹ nhàng mà chụp tâm hạ, hơn nữa nói mà viêm đem đổ vật cấp vật nhỏ đi một đạo màu đỏ nhạt thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở diệp lê trước mặt cung kính đem một phần sửa sang lại không chút cầu thả trang giấy phóng tới diệp lê vươn trong tay rồi sau đó một cái xoay người liền biến mất không thấy diệp lê cầm chính mình muốn đổ vật theo bản năng liền mở ra tới xem còn không chờ nàng bắt đầu xem tay nàng đã bị dung an bắt được vật nhỏ Ngươi chẳng lẽ là quá nóng vội Đồ vật nếu cho ngươi, tự nhiên là khi nào xem đều không có vấn đề. Chẳng qua, ngày hôm qua sự tình, có phải hay không nên có cái giao đái? Ân. Diệp Lê nhìn Dung An, rũ mắt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đó là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Vật nhỏ, ngươi lại ở cùng ta nói dẫn sao? Bằng hữu sẽ nửa đêm đi phòng của ngươi, Dung An duỗi tay nâng lên Diệp Lê cảm, đem nàng thân mình đưa đến chính mình trước mặt. Diệp Lê chỉ cảm thấy tay háo bị xả một chút. liền nhìn đến dung an trong tay lấy ra hôm qua phong ảnh cho nàng lệnh bài, còn đem như vậy quan trọng đồ vật tặng cho ngươi. Diệp Lê sắc mặt không khỏi khó coi lên, tức khắc một cái dùng sức tránh tới dung an tay, lạnh lùng mà nhìn về phía dung an, đem đồ vật trả lại cho ta. Vật nhỏ, đừng ở trước mặt ta chơi tiểu thông minh, ta nguyện ý giúp ngươi, là bởi vì ngươi ở ta nơi này còn có điểm tiểu tác dụng, nhưng là điểm này tiểu tác dụng cũng không phải là ngươi ở trước mặt ta tùy ý làm bậy tư bản. Dung an không lưu tình chút nào nói. Nhìn về phía Diệp Lê ánh mắt cũng mang lên đóng trầm. Diệp Lê nhìn hắn, trầm ngâm một lát, cuối cùng làm mở miệng nói, mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta chính là bằng hữu quan hệ, đến nỗi vì cái gì muốn ở nửa đêm gặp mặt, ta tưởng, liền tính là hợp tác, cũng không cần cái gì đều nói cho ngươi đi. Dung an quan sát một phen Diệp Lê biểu tình, xem nàng không nghĩ làm bộ bộ dáng, lúc này mới đem trong tay hắn lệnh bài ném tới Diệp Lê trong lòng ngực, nói, vật nhỏ, ngươi tốt nhất khẩn cầu ta cha không đến thứ gì. bằng không đã có thể đừng nói ta lật lọng dung an trong thanh âm không tự giác mang lên một tia để ý diệp lê nhìn như thế dung an chỉ là đem lệnh bài thu hảo buông xuống mặt mày hỏi ta có thể đi rồi sao đi thôi dung an phất tay diệp lê nghe này trực tiếp xoay người rời đi nửa điểm ánh mắt cũng không có phóng tới dung an trên người dung an nhìn diệp lê rời đi bóng dáng không biết vì sao trong lòng lại có chút bực bội chính mình như thế nào sẽ càng ngày càng để ý cái này vật nhỏ hết thảy đâu Diệp Lê bước nhanh thông dông An Mai Viên rời đi, liền trực tiếp trở về chính mình nhà ở. Dung An cho nàng tư liệu, nàng cần thiết phải nhanh một chút xem xong. Hảo biết ở nàng không ở Diệp ra mấy ngày nay, Diệp ra đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Dung An cho nàng giấy có hai mươi mấy chương. Diệp Lê lật xem cực kỳ cẩn thận, đương nhìn đến trên giấy viết kia một đám quan to hiển quý danh Hảo Khi. Diệp Lê biểu tình trở nên dị thường do người. Trách không được cha không cho nàng đi cha, không cho nàng động thủ. Người như vậy đích sắc không phải bọn họ một cái nho nhỏ diệp ra năng động, ngược lại, người như vậy tưởng động bọn họ diệp ra lại là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua đáng tiếc, hiện giờ nàng cũng không phải là một cái chỉ có diệp ra người cô đơn, nàng ở kim quốc ngây người lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít là biết lệ cảnh thần cùng dung an tính toán. Nghĩ đến bọn họ lần này làm nàng trở về, cũng là ôm muốn mượn sức nàng cùng nhau làm ý tứ, bằng không dung an cũng sẽ không thiết bấy dập cố ý làm nàng toản. Nghĩ vậy, diệp lê ánh mắt không khỏi trầm trầm. mặc kệ dung an bọn họ là xuất phát từ cái dạng gì mục đích tính kế nàng hiện giờ nếu bị nàng đoán được như vậy nàng đều phải vì chính mình giành lớn nhất lợi nhuận nghĩ thông suốt này đó diệp lê đem chính mình ánh mắt đầu hướng về phía trên bàn tư liệu nhìn trong chốc lát diệp lê trực tiếp đứng dậy từ một bên lấy ra đánh lửa thạch sắt ra hỏa hoa bậc lửa trên bàn ngọn nến rồi sau đó cầm lấy trên bàn tư liệu tiến đến ánh nến phía trên từng chương bậc lửa nhìn chúng nó trên mặt đất đốt thành cho tẫn mấy thứ này tuyệt đối không thể lưu Nhìn dưới mặt đất thượng trang giấy thiêu đốt hầu như không còn, Diệp Lê lấy ra cây trổi quét sạch sẽ nhà ở, dường như vừa rồi hết thảy phảng phất chưa bao giờ phát sinh. Làm xong này hết thảy Diệp Lê mở cửa, lúc này đây nàng yêu cầu một lần nữa đi một lần dung an nơi đó, bọn họ hai người hiện tại yêu cầu hảo hảo nói nói chuyện. Thời gian đảo mắt qua nửa tháng, này nửa tháng tới nay, Diệp Quốc Trương thân thể càng thêm kém, Diệp Lê bởi vậy vẫn luôn liền canh giữ ở Diệp Quốc Trương bên người, vì hắn bắt mạch ngao dược. Tuy rằng biết như vậy căn bản là vô pháp chữa khỏi Diệp Quốc Trương thân thể, nhưng là nàng vẫn là muốn càng nhiều lưu chính mình phụ thân ở chính mình bên người càng nhiều một chút thời gian, lại nhiều một chút thời gian. Không chỉ là Diệp Lê, Diệp Quốc Trương đại khái cũng là cảm thấy thân thể của mình càng thêm không hảo, cho nên vẫn luôn cũng không chịu làm Diệp Lê rời đi hắn bên cạnh người nửa một lát, phảng phất chỉ cần Diệp Lê vừa ly khai, liền sẽ phát sinh cái gì không thể đoán trước sự tình giống nhau. Diệp Lê biết hắn là lo lắng cho mình đi báo thủ, chính là... Thu nhà bối ở trên người, nàng sao có thể không đi báo. Bất quá, vì không cho Diệp Quốc Trương lo lắng, nàng cũng thuận theo Diệp Quốc Trương ý tứ, vẫn luôn không có rời đi Diệp Quốc Trương bên cạnh người quá lâu. Cẩm tú sơn trang trung tường hòa an tĩnh, nhưng phong thành lại là cùng chi tướng phản. Phong thành thành chủ mãn môn bị giết không một người sống sự tình bị đăng báo triều đình. Triều đình đối này thập phần coi trọng, phải tuần tra ngự sử tiến đến điều sát. Chính là tuần tra ngự sử không ngừng đẩy nhanh tốc độ năm ngày chạy tới, lại nháo ra lớn hơn nữa sự tình. tuần tra ngự xử đi vào không ba ngày, tiếp theo cũng bị ám sát. Đối này, Triều Đình lập tức từ ngay từ đầu giận dữ biến thành tức giận, thế nhưng liền tuần tra ngự xử đều sát, có thể thấy được Phong Thành bên trong cũng kẻ xấu xác thật là to gan lớn mật. Triều Đình là tức giận rồi, chính là tức giận rồi lúc sau, lại là không có người nguyện ý tiến đến tra án, rốt cuộc, mặc kệ là ai cũng không muốn lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Phong Thành thấy Triều Đình không phải người tiếp tục tra án, toàn bộ Phong Thành trở nên nhân tâm hoàng sợ. Sợ nào một ngày chính mình liền thai vạ đến nơi, ngươi không nhìn thấy những cái đó ngự sử tới đều đã chết sao? Chương 60, không biết. Phong thành, bắt đầu rối loạn. Đại môn đại hộ đóng cửa không ra, tiểu thương người bán rong cũng sôi nổi không dám loạn ra tới. Thành chủ phủ thi thể bị mang về trong thành nha môn, gần trăm cổ thi thể đem nha môn chiếm tràn đầy. Cũng may hiện tại đã là vào đông, nếu là ngày mùa hè, nói không chừng hiện giờ nha môn nên mùi hôi đầy trời, rồi trùng bay loạn. Phong thành biến thành như thế bộ dáng. vẫn luôn bất đắc dĩ ngốc tại trong nhà kim lao đầu có chút nuốt không trôi. Hắn tuy rằng không phải cái gì lương thiện hạng người, nhưng là phong thành biến thành hiện giờ bộ dáng trung quy có hắn một bộ phận trách nhiệm. Chính là, vì chính mình mạng nhỏ, hắn biết, hắn không thể nói lung tung, cũng không thể loạn làm việc, duy nhất có thể làm, chính là mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Bởi vì, cái kia xuyên hôi đấu bồng người ở ngự sử bị giết lúc sau từng đã tới hắn trong nhà, nói cho hắn vô luận phát sinh cái gì đều không cho phép đi ra ngoài, nếu không, liền chết. ai như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu a kim lao đầu ngồi ở chính mình trong viện phơi ít có thái dương phiền muộn thở dài đương ra ngươi xem ngươi lại tới nữa rốt cuộc là làm sao vậy a mấy ngày nay động bất động liền gặp ngươi thở ngắn than dài kim thị dùng eo gian hệ tạp dề xoa xoa tay từ phòng bếp cửa đi đến kim lao đầu phía sau vô vô kim lao đầu bả vai kim lao đầu quay đầu nhìn xem nhà mình bà nương há miệng thở dốc lại là một câu cũng không có nói ra Sở hữu nôn ngựa sắp tới sắp xuất hiện khẩu kia một cái nháy mắt tất cả đều biến thành thở dài. Kim thị nhìn như vậy kim lao đầu, cũng là vạn phần bất đắc dĩ, nàng từ chính mình bên hông móc ra một cái đường khối, thừa dịp kim lao đầu không thèm để ý thời điểm, lập tức nhét vào kim lao đầu trong miệng. Kim lao đầu bị nhà mình bà nương động tác làm cho sừng sốt, đương kia ngọt ngào tư vị ở trong miệng mặt tràn ngập mở ra, hắn nhịn không được cười ra tiếng, nhìn kim thị nói, ngươi liền biết như vậy chúng ta. Bằng không làm sao bây giờ? Kim thị hỏi lại, rồi sau đó không đợi kim lao đầu mở miệng lại tiếp tục nói, ngươi trừ bỏ này một ngụm, chẳng lẽ còn có mặt khác phương pháp có thể hướng ngươi? Không có. Kim lao đầu đông nhiên cảm tính ôm chặt kim thị, bà nương, ta phát hiện cưới ngươi, thật là ta đời này lớn nhất hạnh phúc. Kim thị bị kim lao đầu như vậy một ôm, mặt nháy mắt đỏ, nàng ngượng ngùng vô vô kim lao đầu cánh tay, ban ngày ban mặt, đừng áo. Kim lao đầu nhìn mặt đỏ kim thị, đem cánh tay buộc chặt, Một tay đem Kim Thị bế lên hơn nữa tại chỗ xoay cái vòng, thuận tiện trở về một câu, liền áo. Kim Thị bị hắn náo mặt càng thêm đỏ, một lát sau, Kim Lao Đầu mới buông xuống Kim Thị, vẻ mặt ý cười đứng ở nơi đó, thoạt nhìn tâm tình hảo rất nhiều. Kim Thị thấy vậy, biết đây là cái cơ hội tốt, nàng thật cẩn thận hỏi, đương ra, rốt cuộc là chuyện gì, làm ngươi mấy ngày này sắc mặt đều không tốt lắm. Kim Lao Đầu vừa nghe lời này, trên mặt tươi cười nháy mắt dừng lại, hắn nhìn nhìn Kim Thị. Vì kim thị xoa xoa vừa rồi lộn loạn tóc mai, cười nói, ngươi liền không cần nhọc lòng, loại sự tình này giao cho ta làm, ngươi chỉ cần hảo hảo ở nhà là được. Đương ra, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, chính là nhìn ngươi gần nhất mấy ngày nay mặt mà ủ mày hê, lòng ta chính là một chút đều không dễ chịu. Kim thị hơi có chút không thuận theo không cảo. Kim lao đầu nhìn nhà mình bàn nương, biết nàng là thiệt tình lo lắng cho mình, chính là, có chút đồ vật cũng không phải có thể nói ra, hắn dùng sức ôm chặt kim thị. Ở kim thị bên thai nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi cũng biết gần nhất mấy ngày nay bởi vì nhạc thành chủ sự tình náo ồn ào huyên náo, ta chính là vì cái này sự tình sợ hãi. Đương ra chớ sợ. Kim thị vô vô kim lao đầu phần lưng, nhẹ giọng an ủi, ta nghe người ta nói, những người đó chuyên giết đều là chút triều đỉnh phái tới trọng thần, ngươi sẽ không có việc gì. ân Kim lao đầu muộn thanh gật đầu, càng thêm dùng sức ôm chặt trong lòng ngực kim thị, Đơn thuần nhà mình bà nương căn bản là không biết, những việc này phát sinh kỳ thật cũng có hắn tham dự. Lại ôm một hồi lâu, kim thị có chút chịu không nổi nhà mình đương ra như vậy, ngượng ngùng vô vô kim lao đầu phần lưng, mở miệng ngượng ngùng nói, hảo hảo, ban ngày ban mặt, mau bùng ra, nên ăn cơm. Nhìn đến nhà mình bà nương vẻ mặt e lệ, kim lao đầu lúc này mới sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc bông lòng tay ra, chỉ thấy hắn nhu tình như nước rắt kim thị tay, nói, đều nghe ngươi. Nếu ta về sau thật sự sẽ xảy ra chuyện, ta hy vọng có thể trong những ngày này cho ngươi một phần tốt nhất hồi ức. Hai người chấp nhất tay vào phòng, một đạo trước sau giám thị kim lao đầu màu đen thân ảnh nhìn một màn này, đôi mắt run nhẹ nhẹ một chút, nhưng là cảm xúc mất khống chế chỉ có một giây, giây lát gian hắn lại khôi phục bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, tiếp tục giám thị kim lao đầu hai vợ chồng. Kim Quốc, Huệ đều hoàn thành. Một phong kịch liệt thư tín đưa đến đang ở phê duyệt tấu trương lệ cảnh thần trong tay. Lệ cảnh thần buông trong tay bút lông cựu bút, quắc khai thư tín phong xác đem trong đó giấy viết thư lấy ra tới, thư tín là dung an gửi tới, mặt trên hơi để ra hai câu diệp lê tình huống, dư lại chính là về tuyết quốc lúc này thế cục giới thiệu. Lệ cảnh thần đem thư tín tới tới lui lui quan khán hai lần, lúc này mới đứng dậy đi đến phòng lư hương bên, rối tay xúc lên Lưu hương cái nắp, đem trong tay thư tín ném đi vào, một chương tràn ngập rậm rạp chữ viết giấy viết thư dây lát gian liền biến thành cho tàn. Làm xong này hết thảy. Lệ cảnh thần mới đi trở về chính mình bàn trước, nhìn mãn án tâu trương lâm vào trầm tư. Hiện giờ tuyết quốc còn không phải một cái tốt nhất gồm thâu thời khắc, Dung An hắn có điểm nóng nội, hiện tại lúc này ở tuyết quốc loạn, làm không hảo thực dễ dàng bại lộ bọn họ trôn ở tuyết quốc nhiều năm quân cờ. Dung An sao có thể như thế nóng nảy? Lệ cảnh thần không khỏi nhíu chặt khởi mày, xem ra chỉ có thể trước đem trong hoàng cung quân cờ động, làm cho bọn họ nhanh hơn hành động tốc độ, tuyết quốc hoàng đế không thể thân thể tiếp tục khỏe mạnh. nghĩ vậy. lệ cảnh thần phô khai một trương giấy tuyên thành cầm lấy bút lông cừu bút nhanh chóng viết lên đem kế hoạch của chính mình viết xuống sau lệ cảnh thần vây tay một cái màu đen bóng người nháy mắt xuất hiện ở thư phòng bên trong lệ cảnh thần đem viết tốt giấy tuyên thành đưa cho hắn, nói sớm định ra kế hoạch trước tiên màu đen bóng người tiếp nhận giấy nhét vào trước ngực quần áo chung thấp giọng thả trịnh trọng trả lời một câu đúng vậy rồi sau đó biến mất không thấy nhìn màu đen bóng người rời đi lệ cảnh thần tâm định rồi chút nhắc tới bút tiếp tục phê duyệt tấu trương nhưng hắn còn không có phê duyệt trong chốc lát liền nghe được thần ngoài cung mặt truyền đến thái giám bén nhọn tiếng nói hoàng thượng giá lâm lệ cảnh thần nghe này phê duyệt tấu trương tay ngừng lại một chút mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một cái lược hiện không mừng biểu tình nhưng trung quy hắn vẫn là buông xuống trong tay bút lông cửu bút sửa sang lại quần áo từ trên chỗ ngồi đứng lên còn không chờ hắn đi đến cửa thư phòng trước liền thấy tiểu phong đế thân ảnh nho nhỏ đã đã đi tới hắn nhìn tiểu phong đế lược hiện vội vàng nảy bước giữa mày không cấm nhũ lại Xem ra phong nhi bên người người lại nên thay đổi. Bởi vì không quá vừa lòng tiểu phong đế biểu hiện, lệ cảnh thần nói chuyện ngự khí cũng không khỏi đông cứng lên, không biết hoàng thượng tới bổn vương nơi này cái gọi là chuyện gì. Tiểu phong đế vốn dĩ chính là cổ đủ dũng khí mới dám tới thần cung một chuyến, vừa nghe lệ cảnh thần nói, không khỏi liền có chút héo, hắn không dám trước xem lệ cảnh thần sắc mặt, mà là trước hướng về phía phía sau đi theo tiểu thái dám phất phất tay, nhu nhu nói, các ngươi trước đi xuống đi, chờ đến tiểu thái dám rời đi, hắn mới dám ngẩng đầu nhìn về phía lệ cảnh thần nhỏ giọng nói lệ thúc thúc ta tới chính là muốn hỏi một chút diệp thái y hắn còn muốn bao lâu mới trở về chương 61, bạo nộ lệ cảnh thần nhìn như thế bộ dáng tiểu phong đế trên mặt không cầm cháo thượng một tầng hàn khí hoàng thượng tới bổn vương nơi này chính là vì điểm này việc nhỏ sao tiểu phong đế nháy mắt liền cúi đầu đôi tay không tự giác năm năm chính mình góp áo nhỏ giọng bịa giải ta ta chỉ là tưởng diệp thái y ỉa hoàng thượng tự luyện sao Hoàng thượng thư đọc sao? Hoàng thượng công khóa làm sao? Lệ cảnh thần hợp với phát ra ba cái nghi vấn. Tiểu phong đế đầu thấp càng sâu, sau một lúc lâu nói không ra lời. Lệ cảnh thần vừa thấy hắn dáng vẻ này, cũng đã đoán được đáp án, hắn mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, nếu hoàng thượng cái gì đều không có làm, còn không mau chút đi làm. Bổn vương biết hoàng thượng cùng Diệp Thái Y thì hề thân cận, nhưng là Diệp Thái Y hề nàng bất quá về nhà thăm viếng một lần, hoàng thượng liền trở nên như vậy không tư tiến thủ. Xem ra Diệp Thái Y là không cần phải lưu tại Hoàng thượng bên người. Tiểu phong đế nghe phía trước nói, còn tưởng rằng lệ cảnh thần sẽ đem Diệp Thái Y cho hắn trước tiên kêu trở về, nhưng là nghe được cuối cùng một câu thời điểm, hắn mặt không cấm trắng đi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là Diệp Thái Y không trở lại, về sau ai còn sẽ cùng Diệp Thái Y giống nhau đối hắn như vậy hảo, ai còn sẽ mỗi ngày bồi hắn cùng đi đối mặt với Thái Phó cùng phong báo tố, ai còn sẽ ở hắn buồn giàu thời điểm cho hắn khuyên. Nghĩ vậy chút, tiểu phong đế không khỏi đầu. Vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía lệ cảnh thần, lệ thúc thúc, phong nhi biết sai rồi, thỉnh ngươi đừng không cho Diệp Thái Y để trở về, được không? Hoàng thượng rất muốn làm Diệp Thái Y để trở về. Lệ cảnh thần túi người, đống nhiên gần sát tiểu phong đế sắc mặt rét run. ân Tiểu phong đế tuy rằng đối với lệ cảnh thần đột nhiên tới gần có điểm sợ hãi, nhưng vẫn là lấy hết can đảm gật gật đầu. Lệ cảnh thần nhìn như vậy tiểu phong đế, lanh khóc vô tình diện than trên mặt đông nhiên xả ra một nụ cười. hắn liền như vậy mang theo âm trầm trầm tươi cười đối với tiểu phong đế nói nếu hoàng thượng tiếp tục như vậy không tư tiến thủ bổn vương bảo đảm hoàng thượng ở chân chính tiếp quản ngôi vị hoàng đế phía trước tuyệt đối không thấy được diệp thái y hề một mặt lệ thúc thúc tiểu phong đế sửng sốt nhịn không được thở nhẹ ra tiếng kêu xong về sau hắn ngay lập tức túi đầu một bộ sợ hai bộ dáng lệ cảnh thân lại là không hề xem hắn trực tiếp xoay người nói hoàng thượng tự giải quyết cho tốt bổn vương còn muốn phê duyệt tấu trương hoàng thượng mời trở về đi Tiểu Phong Đế bẹp bẹp miệng, nhìn xuống muốn khóc ra tới xúc động, nhỏ giọng đáp ứng nói: chấm đã biết." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Thẳng đến đi ra Thần Cung rất xa, hắn mới khụt khịt lên, nho nhỏ bả vai run rẩy, từng bước một hướng tới Chính Dương Điện đi đến. Ba ngày sau, công giá chàng trước tuyệt hậu Đại Tuyết ở Phong Thành rơi xuống, Đại Tuyết Phong Đại lộ, Triều đình vốn định tiếp tục phái người tới tra án sự tình, cũng không thể không tiếp tục mắc cạn. Phong Thành quan phủ. Gần trăm cụ thi thể càng là có vẻ dị thường làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì rơi xuống tuyết, liền tính kim lao đầu đám người là muốn đem thi thể đều xuống mồ vì an, cũng đều không có cách nào đi hành động. Ai, cũng không biết như vậy nhật tử, khi nào là cái đầu a? Mang theo đầy người bông tuyết, kim lao đầu bước vào lãnh xúc động quan phủ. Đầu, người tới rồi. Nên hôm nay tuần tra bộ khoái vương tiểu kiệt trà sắt tay, thấu đi lên. Đầu, hôm nay còn muốn tuần tra không? Tuần tra. Kim lao đầu run run áo choàng thượng tuyết, cũng không ngẩn đầu lên trả lời. Vương Tiểu Kiệt nhìn bên ngoài đầy trời bông tuyết, không chỉ có run lập cập, nhịn không được oán giận nói, đầu, như vậy lãnh thiên, vì cái gì còn muốn đi ra ngoài a? Kim lao đầu ngẩn đầu nhìn thoáng qua Vương Tiểu Kiệt, tiếp tục run chính mình áo choàng, nói dẫn nói, không tuần tra chẳng lẽ ngươi muốn cùng này đôi thi thể ở bên nhau. Ta cảm thấy chi bằng đi ra ngoài tuần tra, lãnh là lạnh chút, khá vậy so này thoải mái. Vương Tiểu Kiệt nghe hắn như vậy vừa nói, thức khắc nghĩ đến kia trong viện bãi mấy chục cổ thi thể, phía sau lưng lập tức một trận mau mau cảm giác, hắn không chỉ có vẻ phải mặt nói, đâu, ngài có thể đừng nói nữa sao, ta này sau lưng mau mau, ta đi theo ngươi tuần tra còn không được sao, ngài cũng đừng làm ta sợ, doa ngươi, ta nhưng không có doa ngươi, bất quá, nếu ngươi đều nghĩ kỹ rồi, vậy đi thôi, kim lao đầu lại run lên một chút áo choàng lúc này mới đem áo choàng hệ thượng, nâng bước rời đi, vương tiểu kiệt nhìn kim lao đầu bóng dáng, chạy nhanh theo đi lên, thật là càng ngày càng vô pháp nhìn thẳng nơi này. Nguyệt đều, hoàng thành. Trang nghiêm túc mục quảng chiêu trong điện một mảnh khẩn trương hơi thở, trong chiều đủ loại quan lại đều gắt gao mà cúi đầu, sợ thượng đầu hoàng đế đem tức giận đốt tới chính mình trên người. Phế vật, một đám phế vật, chấm dưỡng các ngươi chính là vì cho các ngươi ở chỗ này cùng chấm nói không có khả năng sao. Tuyết quốc hoàng đế lệ chiếu dương tức giận tận trời dùng sức chụp một chút bàn. Hoàng thượng bất giận đủ loại quan lại lập tức đồng thời quỳ dạp xuống đất cùng kêu lên hô to ừ bất giận bất giận phong thành việc giải quyết không được các ngươi làm chấm như thế nào bất giận lệ chiếu dương tức giận quát lớn tại hạ đầu quỳ đủ loại quan lại đại gia lập tức ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi sau một lúc lâu lại là không ai xuất đầu võ tướng tưởng ta lại không phải quan văn cũng sẽ không xử án loại chuyện này làm không tốt không thể xuất đầu vẫn là chờ quan văn đi làm tốt quan văn tưởng Loại chuyện này một không cẩn thận liền sẽ ném mạng nhỏ, cái này ta cũng không thể, nếu là đi còn không biết có thể hay không tồn tại trở về. Rồi sau đó, ở Hoàng thượng lệ chiếu dương nổi trận lôi đình dưới tình huống, phía dưới đủ loại quan lại lại là nửa cái đứng dậy người nói chuyện đều không có. Phế vật, phế vật. Lệ chiếu dương khí ngực không ngừng phập phồng, tiếp theo nháy mắt, bởi vì một hơi không có đi lên, hắn thân mình run lên, hướng tới mặt sau đảo đi. Hoàng thượng. Tiểu thái y ỉa. Mao kêu thái y tùy hầu thái giám nhìn đến lệ chiếu dương ngã xuống lập tức lớn tiếng kêu lên đi qua đi đỡ lấy té xỉu lệ chiếu dương phía dưới quỳ đủ loại quan lại vừa nghe đến thái giám thanh âm lập tức đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía ghế trên đương nhìn đến hoàng thượng ngã xuống đất đủ loại quan lại nháy mắt đều sôi nổi đứng dậy cùng hô kêu thái úy ỉa mau kêu thái úy ỉa quảng chiêu điện nháy mắt một mảnh hỗn loạn đại hoàng tử lệ cảnh du thấy vậy bước nhanh chạy tiến lên đi tra xét lệ chiếu dương tình huống Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử thấy vậy, như thế nào chịu vương tha cái này soát hảo cảm độ cơ hội tốt, cũng đều sôi nổi tiến lên, một đám hô lớn phụ hoàng, phụ hoàng. Nhưng thật ra một bên tam hoàng tử lệ cảnh giật nhìn nhìn vây tiến lên vương các vị huynh đệ, xoay người ra quảng chiêu điện, phân phó canh giữ ở ngoài điện còn không biết tình huống tiểu thái dám chạy nhanh đi thỉnh thái ý ý. Chờ đến đêm này đó phân phó hảo, lệ cảnh giật lúc này mới trở về quảng chiêu điện, bồi ở các vị triều quan bên trong cổ trường khanh nhìn một màn này. Trong lòng lại có chính mình cân nhắc Thái y ở tiểu thái giám tìm hạ thực mau liền chạy đến hắn cấp ở trên long ý ngất xỉu lệ chiếu dương chắc châm Chỉ chốc lát sau Hôn mê quá khứ lệ chiếu dương liền sâu kín chuyển tỉnh Nhưng là trải qua chuyện vừa rồi Lâm triều cũng thật sự là khai không nổi nữa Lệ chiếu dương trực tiếp vây vây tay làm thái giám tuyên bố bái triều Bất qua ở cuối cùng lại nói nói Hôm nay sự chấm không nghĩ nhiều lời Chấm cấp chư vị ai khanh một ngày suy xét thời gian Ngày mai nếu là không còn có người nguyện ý ra tới giải quyết phong thành việc, chấm xem chư vị ái khanh ngày mai cũng liền không cần tới. Vì thế, một hồi lâm triều liền ở như vậy không khí chung xấu hổ kết thúc, đủ loại quan lại hoài trầm trọng tâm tình, tốt năm tốt ba khe khẽ nói nhỏ ly hoàng cung, ở cái này dưới tình huống, ai cũng không nghĩ đi chọn cái này đại lương. Nhìn chính mình triều thần như vậy không hề tiến tới chi tâm, bị thái y khám mạch lệ chiếu dương thật dài thở dài một hơi, còn như vậy đi xuống, quốc chi đem vòng A. Chương 62, ta đi. Phu hoàng, ngài vẫn là bảo trọng thân thể vì thượng, chớ có quá mức lo lắng, ngài hôm nay thả lời nói đi xuống, các đại thần ngày mai tuyệt đối sẽ đem chuyện này giải quyết tốt. Đại hoàng tử Lệ Cảnh Du thấu tiến lên, vẻ mặt quan tâm đối với Lệ Chiếu Dương nói. Lệ Chiếu Dương nhìn chính mình đại nhi tử, nhịn không được những mày, hắn là thật sự không hiểu chính mình vì cái gì sinh khí sao? Hắn đâu chỉ là bởi vì phong thành sự tình, càng có rất nhiều bởi vì đủ loại quan lại thái độ. Phong thành việc tuy là nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng trong đó đối với hoàng uy khiêu khích lại là không cần nói cũng biết chính là liền bởi vì nhát gan sợ chết ai đều thoái thác ai đều không muốn đi đem quốc chi mặt mũi bỏ mặc kia ngày sau tuyết quốc lại có gì tiền đồ đang nói đi xuống đi chấm mệt mỏi lệ chiếu dương vây vây tay có vẻ thập phần mỏi mệt đại hoàng tử lệ cảnh du thấy vậy không dám nói nữa nói cái gì nói thẳng kia nhi thần đi trước cáo lui nhị hoàng tử tứ hoàng tử nhìn đến này cũng đều chạy nhanh tùy đại lưu nói nhi thần cáo lui còn không chờ đến đại hoàng tử nhị hoàng tử tứ hoàng tử rời đi tam hoàng tử lệ cảnh giật lại là đứng dậy hướng về phía lệ chiếu dương túi người hành lễ rồi sau đó nói phụ hoàng nhi thần nguyện ý vì phụ hoàng phân ưu tiến đến phong thành tra án đang muốn rời đi đại hoàng tử nhị hoàng tử tứ hoàng tử sôi nổi dương bước vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía lệ cảnh giật phảng phất là xem một cái ngốc tử mà đã nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ tạm lệ chiếu dương lại là mở bừng mắt Nhìn về phía chính mình, cái này con thứ ba, phảng phất là không quen biết hắn giống nhau, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, ngươi như thế nào muốn đi, này cũng không phải là cái gì an toàn sự tình. Nhi thần minh bạch, nhưng phong thành việc khả đại khả tiểu, phụ hoàng phía trước phái đi hai gã ngự sử bị hại, là chuẩn bị công tác làm không đủ thỏa đáng, nhi thần lần này tiến đến, mang đủ thị vệ, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Lệ cảnh giật đứng thẳng thân thể, bị màu xanh đen chiều phục bao vây dâng trào thân hình lập đến thẳng tắp, tuấn tú khuôn mặt là một mảnh nghiêm túc. Lệ chiếu dương nghe lệ cảnh giật nói, không khỏi lâm vào trầm tư, hắn là muốn đi phái người xử lý phong thành sự tình, nhưng là này cũng không đại biểu hắn sẽ muốn cho chính mình nhi tử mạo hiểm. Nhìn chính mình phụ hoàng sau một lúc lâu không nói lời nào, lệ cảnh giật biết, chính mình phụ hoàng đây là ở do dự, chính là hắn nếu quyết định muốn đi, đương nhiên là đem mấy thứ này đã sớm nghĩ kỹ rồi, mặc kệ như thế nào, hắn là nhất định phải đi. Phụ hoàng, nhi thần đã có kỹ càng tỉ mỉ tính toán, mong rằng phụ hoàng lân chuẩn. Lệ cảnh giật thái độ hơi cường ngạnh Lệ chiếu dương nhìn chính mình con thứ ba Cuối cùng là thấp thấp mà thở dài một hơi Nói, nếu ngươi kiên trì muốn đi Chấm cũng không ngăn cả ngươi Ngày mai chấm liền hạ chỉ dẫn ngươi đi Bất quá, ngày mai chấm sẽ lại cho ngươi Chỉ thượng hai người bồi ngươi cùng đi Nhi thần tạ phụ hoàng Lệ cảnh giật cúi người, cảm tạ lệ chiếu dương Rồi sau đó còn nói thêm Đã là như thế, còn thỉnh phụ hoàng hảo hảo nghỉ ngơi Nhi thần cáo lui Nói xong hắn liền ở lệ chiếu dương vô lực phất tay chung rời đi quảng chiêu điện sau điện. Vốn dĩ ở cửa đại điện dừng lại đại hoàng tử ba người nhìn lệ cảnh giật rời đi bóng dáng, cũng đều các hoài tầm tư tùy theo rời đi, ai cũng không biết bọn họ đều có tính toán gì không. Nhưng thật ra nằm ở quảng chiêu sau điện trong điện nghỉ ngơi lệ chiếu dương nhắm mắt lại, một bộ trầm tư bộ dáng, hôm nay chuyện này, làm hắn trong lòng nào đó vẫn luôn do dự quyết định, rốt cuộc là định rồi xuống dưới. Cổ thượng thư phủ, thịt thịt thịt một trận gõ cửa thanh âm đánh gậy đang ở thư phòng đọc sách cổ trường khanh cổ trường khanh nhíu nhíu mày nhưng vẫn là mở miệng nói tiến vào gõ cửa gã sai vật nghe này chạy nhanh đẩy cửa mà vào cung kính đối với cổ trường khanh nói thiếu ra tam hoàng tử tới chơi đang ở sảnh ngoài chờ. tam hoàng tử cổ trường khanh đem trong tay thư hợp nhau phóng tới trên bàn mày không tự giác nhẹ nhàng nhân lại tam hoàng tử tới tìm hắn lúc này đang đứng ở thời buổi rối loạn tam hoàng tử rốt cuộc là vì cái gì tới tìm hắn Cổ trường khanh không khỏi nghĩ tới phong ảnh, nếu là phong ảnh ở nói, nói không chừng liền sẽ nói cho hắn là vì cái gì, cũng không biết phong ảnh hắn, như thế nào. Gã sai vật thấy nhà mình thiếu ra một bộ trầm tư bộ dáng, không khỏi có chút nóng nội, tới chính là đường triều tam hoàng tử, nhà mình thiếu ra như thế nào một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Thiếu ra, thiếu ra gã sai vật nhẹ giọng kêu lên. Cổ Trương khanh thình lình lấy lại tinh thần, nhìn gã sai vật tưởng nói lại không nghĩ nói biểu tình. lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng lại thất thần hắn không cấm lanh hạ mặt đứng dậy che giấu mở miệng nói đi thôi gã sai vặt nhìn như vậy nhà mình thiếu gia một câu cũng không dám nói đi theo cổ trường khanh phía sau rời đi thư phòng trong lòng lo lắng nghĩ thiếu gia sẽ không trách phạt hắn đi hắn như thế nào có thể như vậy không hiểu quy củ đánh gãy thiếu gia trầm tư ai cùng đi vào sảnh ngoài khi tam hoàng tử lệ cảnh giật trước mặt một chén trà nhỏ đã sắp uống cạn cổ trường khanh nhìn đến hắn chạy nhanh hành lễ nói thần tham kiến tam hoàng tử bởi vì không biết tam hoàng tử tiến đến không thể kịp thời ra tới ngành đón còn thỉnh tam hoàng tử thứ lỗi lệ cảnh giật liếc hắn một cái từ ghế thái sư đứng dậy đi đến cổ trường khanh bên người vươn tay hư đỡ một phen hắn lúc này mới nói không có việc gì là buồn điện hạ tới đột nhiên quái nhiễu cổ thượng thư cổ thượng thư không cần tự trách tạ tam hoàng tử thông cảm cổ trường khanh dựa thế đứng dậy rồi sau đó nói tam hoàng tử xin mời ngồi cổ thượng thư cũng thỉnh Hai người khách sáo một phen lúc này mới tại vị tử ngồi định. Bùn điện hạ nghe nói trước đó vài ngày cổ thượng thư thân thể không khỏe, từng nhiều lần thượng triều xin nghỉ, không biết cổ thượng thư hiện tại chính là khá hơn nhiều. Lệ cảnh giật bưng lên bị gã sai vặt tân rót đầy nước trà, nhẹ nhấp một ngụm hỏi. Làm tam hoàng tử lo lắng, thần không có việc gì, chỉ là trước chút ngẫu nhiên cảm phong hàn, mới có thể ôm bệnh ở nhà. Cổ trương khanh vội vàng trả lời. Nga. Lệ cảnh giật buông trong tay trung trà. Ngước mắt nhìn về phía cổ trường khanh, bên môi lộ ra một nụ cười, kia không biết cổ thượng thư gần nhất chính là hảo. Khá hơn nhiều, đa tạ tam hoàng tử quan tâm. Cổ trường khanh trả lời ba phải cái nào cũng được, hắn lúc này có chút lấy không chuẩn lệ cảnh giật tới tìm hắn, đến tột cùng là vì sự tình gì. Thấy cổ trường khanh nói như vậy, lệ cảnh giật lại là không chút nào để ý, mà là lo chính mình nói, không biết cổ thượng thư đối với trước đó vài ngày phát sinh phong thành việc như thế nào xem. Cổ trường khanh sửng sốt một chút. đại khái là minh bạch lệ cảnh giật ý tứ xem ra vị này tam hoàng tử là muốn cho hắn đi xử lý phong thành sự tình nghĩ đến này hắn trong lòng lại là yên ổn rất nhiều mở miệng nói phong thành việc thoạt nhìn tựa hồ là tương đối nghiêm trọng kỳ thật xa không có biểu hiện ra ngoài như vậy do người thần mấy ngày nay cũng từng điều tra quá phong thành nhạc thành chủ ngày thường liền thịt ca ba cánh nghĩ như vậy tới hắn sở dĩ bị diệt môn có lẽ là trọng. người nào ân lệ cảnh giật tán dương gật gật đầu lại la lại hỏi Cổ thượng thư nói có lý, kia không biết cổ thượng thư lại như thế nào xem hai vị ngự sử đại nhân bị hại sự tình. Cổ trường khanh lại là không chút nào để ý hỏi ngược lại, tam hoàng tử cũng biết hai vị ngự sử đại nhân ngày thường sự tình. Nếu là biết, tin tưởng liền sẽ minh bạch hai vị ngự sử đại nhân vì cái gì bị hại. Ân, Nguyễn nghe kỹ càng. Lệ cảnh giật khẽ nâng một chút cằm, ý bảo cổ trường khanh tiếp tục nói tiếp. Cổ trường khanh thấy vậy, lúc này mới chậm rãi nói. hai vị ngự sử đại nhân xưa nay tuy là vẫn luôn thanh liêm công chính chính là thần nghe nói trước đó vài ngày hai vị này ngự sử đại nhân chính là đã từng vì một vị thanh lâu nữ tử vung tay đánh nhau cuối cùng lấy thanh lâu nữ tử nhảy lầu mà chết kết cục việc này tuy là ngừng nghỉ hai vị ngự sử lại là náo loạn không nhỏ chê cười nói tới đây chỉ thấy hắn dừng một chút bưng lên chính mình bên cạnh nước trà uống một ngụm rồi sau đó tiếp tục nói bất quá thần lại là nghe được vị này thanh lâu nữ tử đã từng có một vị thân mật trước đó đang chuẩn bị vì nàng chốt thân, mà nàng thân mật, vừa lúc là giang hồ người, như thế, không biết Tam hoàng tử có không vừa lòng thần theo như lời. Chương 63, đi theo. Vừa lòng, như thế nào không hài lòng? Lệ cảnh giật ngồi ở ghế thái sư cười khẽ chụp vài cái tay, rồi sau đó mới nói nói, bổn điện hạ hôm nay mới biết, cổ thượng thư tuổi còn trẻ liền có thể làm thượng thượng thư chi vị, xác thật là thực học. Tam hoàng tử điện hạ mâu tán. Cổ Trương khanh ngật đầu, ôm lấy thanh tiền tươi cười, chỉ là không biết Tam hoàng tử điện hạ cùng thần nói này đó, cứu là làm dụng ý gì? Ha ha ha lệ cảnh giật cười to vài tiếng, mở miệng hỏi, Bổn điện hạ đã nói như thế rõ ràng, cổ thượng thư còn muốn cùng Bổn điện hạ giả bộ hồ đồ sao? Thần! Không dám! Cổ trường khanh lập tức đứng dậy chắp tay cao tội. Lệ cảnh giật thấy vậy, cũng trực tiếp đứng dậy, dạo bước đi đến cổ trường khanh bên người, duỗi tay vô vô cổ trường khanh bả vai, phụ ở cổ trường khanh bên tay nói, không có gì có dám hay không? Bổn điện hạ thật là thưởng thức cổ thượng thư tài trí, chỉ là không biết cổ thượng thư nhưng cũng có mở ra khát vọng chi tâm. Cổ Trường Khanh sững sốt, hiển nhiên là cũng không có phản ứng lại đây, hắn vốn tưởng rằng này Tam hoàng tử tới hắn trong phủ là vì thuyết phục hắn, làm hắn đi ôm phong thành án tử, lại không nghĩ Tam hoàng tử lại là muốn mượn sức hắn. Thấy Cổ Trường Khanh không nói lời nào, lệ cảnh giật lại là không có bức bách ý tứ, chỉ là lại lần nữa vô vô cổ Trường Khanh bả vai, tiến thối tự nhiên nói, "Bổn điện hạ không bức người. Ngươi có thể ngày mai lại cấp bổn Điện Hạ hồi đắp cũng không mượn. Dứt lời này đó, lệ cảnh giật xoay người định rời đi, hôm nay nên nói hắn đều đã nói, hồi đáp sự tình, hắn cũng không cấp. Tam hoàng tử Điện Hạ xin dừng bước. Cổ trường khanh rỗi tay lưu lại lệ cảnh giật, ở lệ cảnh giật xoay người nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lập tức ôm quyền không người, thần cổ trường khanh, nguyện ý đi theo tam hoàng tử Điện Hạ. Lệ cảnh giật bị cổ trường khanh như thế sảng khoái lưu loát trả lời kinh đến. nhưng là hoàng gia tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn cực nhanh lấy lại tinh thần hắn cao hứng nói cổ thượng thư quả nhiên là không hổ là người thông minh đa tạ tam hoàng tử điện hạ khích lệ thần ngày sau chắc chắn vì tam hoàng tử điện hạ đi theo làm tùy tùng không chối tử. hảo hảo hảo lệ cảnh giật liên thanh nói ba tiếng hảo hiển nhiên là cực kỳ cao hứng bất quá nói xong về sau hắn lại là lại ngồi trở lại thượng thư trước phủ trong sảnh ghế thái sư lúc này đây hiển nhiên là có trường đàm tính toán cổ trương khanh thấy vậy Lại là nói cái gì cũng không có nói, bồi lệ cảnh giật cùng ngồi xuống, chờ đợi vị này tam hoàng tử nói ra hắn tới đây cuối cùng mục đích. Hắn tưởng, lúc này đây, tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không lại đem vừa rồi những cái đó rõ ràng chính là có lệ người nói nói với hắn, hiện tại mới là tam hoàng tử tới đây chân chính mục đích. Quả nhiên, lệ cảnh giật ngồi xuống sau, một chút cũng không có vừa rồi quanh co lòng vòng, thẳng tắp mở miệng liền nói, bổn điện hạ hôm nay ở phụ hoàng trước mặt cầu phụ hoàng. Làm phụ hoàng đem Phong Thành việc toàn quyền giao cho bổn điện hạ xử lý, ngày mai phụ hoàng liền sẽ hạ chỉ, đem phái bổn điện hạ tiến đến Phong Thành. Tam hoàng tử điện hạ muốn tiếp được việc này đảo cũng là chuyện tốt, Phong Thành việc hiện tại đúng là phỏng tay khoai lang, nếu là Tam hoàng tử điện hạ tiếp được, hơn nữa Hoàng mỹ giải quyết, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một cọc đặt Tam hoàng tử điện hạ danh dự cơ sở chuyện tốt. Cổ Trương Khanh gật đầu phụ hoàng nói: "Ân, bổn điện hạ cũng đó là như thế tưởng." Lệ cảnh giật tiếp theo nói: "Chỉ là bổn điện hạ tuy rằng cùng phụ hoàng nói muốn đi xử lý phong thành việc nhưng phụ hoàng nói ngày mai nếu là có đại thần đứng ra muốn đi xử lý phong thành việc liền đem ăn bài cùng bổn điện hạ cùng nhau bổn điện hạ ý tứ ngươi nhưng minh bạch là thần ngày mai tự nhiên thỉnh mệnh cùng tam hoàng tử điện hạ cùng tiến đến cổ trương khanh đứng dậy chắp tay nói hảo bổn điện hạ chờ chính là ngươi này một câu đã là như thế bổn điện hạ cũng liền không nhiều lắm để lại ra cung lâu lắm rốt cuộc cũng không phải cái gì chuyện tốt lệ cảnh giật nói kia thần đưa tam hoàng tử điện hạ, cổ trường khanh lập tức nói, ai, nay đảo không cần, lệ cảnh giật rối tay ngăn cản cổ trường khanh với tay làm gã sai vật lấy áo choàng động tác, buồn điện hạ chính mình đi liền hành, cổ thượng thư hảo hảo ở trong nhà thu thập một phen, ngày mai được thánh chỉ cũng thật nhanh chút khởi hành, cổ trường khanh bị ngăn lại, đảo cũng không có cứng cầu, chỉ là thuận theo nói, kia tam hoàng tử điện hạ đi thông thả, thần cung tiến tam hoàng tử điện hạ, ân, lệ cảnh giật ngạch đầu. hệ thượng chính mình màu xanh ngọc cẩm dệ táo choàng rời đi cổ thượng thư phủ đại hắn ngồi trên ngừng ở thượng thư phủ ngoại xe ngựa sau liền trực tiếp trở về hoàng cung ở lệ cảnh giật rời khỏi sau cổ trường khanh lại không có ngốc tại thượng thư trong phủ mà là tiếp tục đưa tới gã sai vặt làm hắn lấy tới chính mình áo choàng mặc vào ngồi trên thượng thư phủ xe ngựa đi hữu đốc ngự sử trong nhà tìm kiếm linh trạch đông tuyết giới a lê nhi cha còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thích nhất tại hạ tuyết thời điểm đi ra ngoài chơi tuyết bọc thật dày áo choàng diệp quốc trương ngồi ở cửa sổ trước nhìn bay là tả sau không ngừng đông tuyết mang theo hồi ức ngự khí nói đứng ở diệp quốc trương phía sau diệp lê nghe được lời này ánh mắt theo diệp quốc trương cùng nhau đầu hướng về phía ngoài cửa sổ bị trắng như tuyết tuyết trắng phủ kín cẩm tú sơn trang trong lúc nhất thời thế nhưng làm nàng cũng có loại về tới đã từng ở diệp ra thời gian lúc ấy đông tuyết mẫu thân sở hữu mọi người đều ở cha lê nhi cho ngươi đôi cái người tuyết thế nào diệp lê mở miệng đánh vỡ hai người chi gian hít thở không thông bình tĩnh đừng đi bên ngoài lạnh lẽo tiểu tâm đừng nhiễm phong hàn chờ tuyết ngừng lại đi ra ngoài diệp quốc trương không cao hứng xoay đầu đối diệp lê nói diệp lê nhìn như vậy nhà mình cha đông nhiên liền phốc một chút cười ra tiếng không có việc gì lê nhi sẽ cẩn thận đừng quên lê nhi hiện tại chính là sẹo y Y thuật kia cũng không thể đi sẹo y Y thuật lại không phải là có thể không cảm phong hàn diệp quốc trương không lưu tình chút nào cự tuyệt rồi sau đó nói Đem cửa sổ đóng lại đi, lại đây cho ta niệm một lát thư, cha muốn nghe ngươi cấp cha đọc sách. Diệp Lê nghe này, nơi nào còn dám nói chút mặt khác cái gì, chạy nhanh liền đóng cửa sổ, nhà mình cha thân thể không tốt, căn bản là không thể thổi lâu lắm gió lạnh, lời nói mới rồi nàng đều là kích nhà mình cha, chính là vì không cho hắn tiếp tục thổi gió lạnh. Diệp Lê đóng cửa sổ, cấp trong phòng than trậu than bỏ thêm một ít than đen, lúc này mới từ trong phòng cố ý an trên kệ sách lấy một quyển đạo đức kinh, cũng không biết vì cái gì. Nhà mình cha gần nhất là càng thêm thích nghe nàng đọc loại này thư tịch. Thiên hạ đều biết Mỹ chi vì Mỹ, tư ác đã. Đều biết thiện chi vì thiện, tư không tốt đã. Có vô tướng sinh, khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp tương doanh, âm thanh tương cùng, trước sau tương tùy, hàng cũng Đạo đức kinh chương 2. Diệp lê câu chữ rõ ràng thanh âm ở trong phòng vang lên, Diệp quốc trương hợp đôi mắt, dựa lưng vào giường, một bộ tựa ngủ không ngủ bộ dáng Trong lúc nhất thời, Trong phòng quanh quẩn một loại ấm áp hơi thở. Không biết qua bao lâu, Diệp Lê đọc đọc liền nghe được đến từ nhà mình cha rất nhỏ tiếng ấy, nàng buồn cười đem trong tay tay thu hồi thả lại kệ sách. Rồi sau đó mới đi đến mép giường, đem Diệp Quốc Trương thân thể đỡ nằm hảo, vì hắn thở dày, an trí ở trên giường, thuận tiện lại nhiều ôm một giường chăn vì hắn đắp lên. Làm xong này hết thảy, Diệp Lê liền tay chân nhẹ nhàng rời đi Diệp Quốc Trương phòng, mà liền ở nàng mới vừa đem cửa phòng mang hảo là lúc. Nhắm mắt lại ngủ say Diệp Quốc Trương lại là lạng yên mở mắt. mươi 64, thảo luận. Diệp Quốc Trương nhìn đã bị đóng lại cửa phòng, cùng với chính mình trên người mền đến thật dày thật thật chăn, không khỏi thấp thấp mà thở dài một hơi. Thôi, hai từ lớn, cũng không phải do hắn, con cháu đều có con cháu phú. Diệp Lê từ Diệp Quốc Trương phòng rời đi, liền trực tiếp đi Mai Viên tìm kiếm Dung An cùng phong ảnh. Từ ngày ấy cùng Dung An nói khai về sau, phong ảnh liền thành công vào ở Cẩm tú Sơn Trang. hơn nữa cùng Dung An cùng ở ở Mai Viên bên trong. Vốn dĩ lấy phong ảnh tính cách là căn bản sẽ không cùng người cùng ở, nhưng Dung An lại không biết phát cái gì thần kinh, một hai phải làm phong ảnh ở tại Mai Viên, lại còn có ở Mai Viên cố ý thu thập một gian nhà ở, chuyên môn cấp phong ảnh cư trú. Còn Mỹ danh rằng, đây là vì cùng Minh hữu giao lưu hữu hảo cảm tình. Phong ảnh biết Diệp Lê cùng Dung An chi gian hợp tác quan hệ, vì không cho Diệp Lê khó xử, nhưng thật ra đồng ý trụ tiến Mai trong vườn. Diệp Lê cầm ô đi đến Mai Viên thời điểm, phát hiện vẫn luôn canh dự ở Mai Viên cửa hai cái hồng y y môn thần thế nhưng không còn nữa, cái này làm cho nàng có chút lo lắng, dung an bọn họ nên sẽ không đi ra ngoài đi. Ôm như vậy nghĩ hoặc, Diệp Lê đi vào Mai Viên bên trong, mới vừa vừa bước vào Mai Viên, một cổ nhàn nhạt, nhạt thanh hương liền ở nàng chóc mui quanh quẩn, Diệp Lê không cấm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mai Viên bên trong mười mấy cây cây mai chi đầu đã toát ra điểm điểm hương ý. Hoa mai lại là khai a. Diệp Lê không khỏi đi đến cây mai bên cạnh, nhìn so nàng cao không bao nhiêu cây mai, duỗi tay thăm hướng cây mai thượng mang theo tuyết nụ hoa. Lê Nhi, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Không biết khi nào, một thân hắc y phong ảnh đã muốn đi tới Diệp Lê bên người. Diệp Lê nghe được phong ảnh thanh âm, theo bản năng quay đầu xem qua đi, chỉ thấy phong ảnh đứng ở đại tuyết bên trong thế nhưng liền dù cũng không đánh liền đi tới. Diệp Lê thấy vậy, chạy nhanh đem trong tay dù cử qua đi, đồng thời mở miệng nói. ta có một số việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút, cho nên liền tới đây, vừa vặn nhìn đến hoa mai, liền thò qua tới xem hai mắt. Phong ảnh nhìn Diệp Lê lược hiện cố sức cử dù, trực tiếp liền đem dù từ Diệp Lê trong tay nhận lấy, trước vào nhà đi. Bên ngoài lạnh lẽo, người thân thể cũng không tốt lắm, quay đầu lại chờ tuyết ngừng lại đến xem hoa mai cũng không muộn. Phúc, không cần lo lắng, này một đời thân thể, so đời trước hảo quá nhiều, không có quan hệ. Nói xong lời cuối cùng một câu, Diệp Lê không cấm mang lên trêu chọc nữ khí. Khiến cho luôn luôn cũng chưa cái gì mặt bộ biểu tình phong ảnh không tự giác đỏ mặt. Nhìn phong ảnh trên mặt nhàn nhạt màu đỏ, Diệp Lê bên môi ý cười không cấm tăng lớn, không biết vì cái gì, mỗi khi nhìn đến phong ảnh thời điểm, đều sẽ theo bản năng muốn đầu đầu hắn. Nếu tới, cũng đừng lại trong việc đứng, còn không vào nhà tới. Dung An thanh âm từ nơi không xa vang lên. Diệp Lê theo thanh âm vọng qua đi, chỉ thấy một thân hồng y ý, ý Dung An đang đứng ở hắn phòng cửa nhìn nàng cùng phong ảnh hai người, Diệp Lê nhìn hắn, không biết vì sao. Thế nhưng có một loại tiêu điều cảm giác kia tập diễm đến mức tận cùng hồng y dì Tại đây tuyết trắng làm nổi bất hạ Lại có loại khó có thể miêu tả chua sót cảm giác Bất quá Cái này ý niệm chỉ ở Diệp Lê trong đầu tồn tại Không đến nửa giây đã bị nàng lắc đầu ném ra Như vậy minh diễm Dung An Ở hắn trên người như thế nào sẽ có tiêu điều cảm giác Tin tưởng bất luận là ai sẽ có Hắn đều không nên sẽ có Rốt cuộc hắn chính là Dung An A Liên tới Diệp Lê mỉm cười trả lời rồi sau đó kéo kéo phong ảnh góp áo làm hắn bồi chính mình cùng nhau qua đi phong ảnh hiểu rõ chấp nhất dù liền bồi diệp lê hướng tới dung an đi đến cách đó không xa dung an nhìn diệp lê cùng phong ảnh chi gian hỗ động không biết vì cái gì trong lòng thế nhưng có chút không thoải mái cảm giác thật giống như chính mình món đồ chơi bỗng nhiên thuộc về người khác giống nhau không chờ dung an nghĩ lại chính mình loại này cảm xúc diệp lê cũng đã ở phong ảnh cùng đi hạ đã đi tới phong ảnh ở diệp lê đi đến mái hiên hạ lúc sau liền đem trong tay rủ giấy thu lên Ba người cùng vào Dung An nhà ở. Dung An phòng so với phía trước vài lần Diệp Lê tới khi có vẻ càng thêm tinh xảo. Bên trong bài trí phi chân tức quý, nhìn đến này, Diệp Lê thật là không thể không còn tưởng lại cảm thán một chút, kẻ có tiền chính là không giống nhau. Thiền nghi thiền ngươi, phụ trà. Dung An tiến nhà ở liền mở miệng nói. Diệp Lê lúc này mới phát hiện, nguyên lai kia hai vị môn thần, thế nhưng là đều ở trong phòng ngồi, hai người một cái nấu nước, một cái pha trà làm được thành thạo vô cùng. Thực hiển nhiên. Hai người là bị Dung An kêu tiến vào hầu hạ Dung An. Ba người ngồi chung ở cái bàn trước, thiện nghi thiện ngươi cho bọn hắn phụ trà, liền phi thường có ánh mắt rời đi phòng, hơn nữa tướng môn mang khẩn. Nói đi, lần này tới là vì chuyện gì? Dung An một bàn tay nhẹ nhàng khẽ nắp trà, rũ xuống lông mi câu ra một đạo xinh đẹp độ cung. Ta muốn đem cha ta mang cách nơi này, nơi này không rất thích hợp hắn dưỡng bệnh, hơn nữa phong thành sắp rối loạn, nơi này cũng không an toàn. Diệp Lê không chút nào quanh co lòng vòng nói. Vậy ngươi chính là nghĩ kỹ rồi muốn đem cha ngươi đưa đi nơi nào? Dung An ngước mắt nhìn về phía Diệp Lê, bên môi gợi lên một chút hơi hơi độ cùng, tựa hồ là ở cười nhạo nàng tự cho là thông minh. Ta muốn đem cha đưa đến quên thành, nơi đó ở ta mẫu thân nhà mẹ đẻ, ta muốn đem cha ta đưa qua đi, cũng hảo. Ngươi thơ. Không đợi Diệp Lê nói xong, Dung An liền không chút khách khí đánh gãy nàng, hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì cảm thấy quên thành sẽ so nơi này an toàn? Bởi vì, bởi vì Phong thành đã chết thành chủ. sự tình nào khá lớn quên thành cách nơi này xa sẽ không bị lan đến nhìn diệp lê nói không nên lời lời nói bộ dáng dung an khỏe môi tươi cười biến đại vật nhỏ ta hiện tại đều phải hoài nghi cùng ngươi hợp tác là một kiện phi thường mất mặt sự tình ngươi rốt cuộc có ý tứ gì lê nhi nàng chẳng qua là muốn cho cho nàng cha tìm một cái an toàn địa phương thôi nếu là ngươi không đồng ý cũng không cần thiết như vậy đi một bên phong ảnh nghe không nổi nữa nhịn không được lạnh lùng mà ra tiếng dung an nhìn phong ảnh liếc mắt một cái Lại là trực tiếp thay đổi ánh mắt nhìn về phía Diệp Lê, hỏi, vật nhỏ, ngươi là nghe ta? Vẫn là nghe hắn. Ta Diệp Lê nhìn hùng hổ dọa người Dung An, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Thôi, ta cũng không bắt buộc ngươi, chính ngươi trở về ngẫm lại rồi nói sau, ta chỉ nói cho ngươi, ta ở địa phương, tuyệt đối an toàn. Dung An bưng lên chén trà, không chút nào để ý nói. Ta nghe ngươi. Diệp Lê nhìn chằm chầm Dung An, ánh mắt kiên định trả lời. Tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là đối với như vậy nghiêm túc dung an, nàng trong lòng luôn là theo bản năng muốn tín nhiệm. Lê Nhi Phong ảnh kinh ngạc nhìn phía Diệp Lê, khi nào, Lê Nhi thế nhưng học xong thỏa hiệp, bắt đầu đi nghe người khác nói. Còn nhớ rõ trước kia, Lê Nhi nàng vẫn luôn là đặc biệt kiên trì chính mình quan điểm, liền tính sẽ thay đổi chủ ý, cũng đều là cái kia nguyên nhân thật sự làm nàng đặc biệt tin tưởng, nếu không chưa bao giờ sẽ bởi vì người khác một câu hai câu lời nói mà thay đổi ý nghĩ của chính mình. Lê Nhi Nàng, ở chính mình không biết địa phương thế nhưng thay đổi nhiều như vậy sao? Phong ảnh không khỏi trầm tư. mươi 65, thích. Yên tâm, ta biết ta đang nói cái gì. Diệp Lê Trấn An nhìn thoáng qua phong ảnh, bất quá trong đó kiên định ý vị lại là lại rõ ràng bất quá. Phong ảnh thấy vậy, đạm nhiên ngầm miệng, có chút đồ vật không cần giải thích, chỉ cần một động tác, hai người là có thể rõ ràng minh bạch đối phương muốn nói chút cái gì, đây là độc thuộc về bọn họ hai người chi gian ăn ý. Lại là loại cảm giác này. dung an theo bản năng như mày giống như từ vật nhỏ cái này cái gọi là bằng hữu xuất hiện về sau hắn mỗi lần nhìn thấy hai người đều sẽ có một loại thực đặc biệt rất khó lấy miêu tả cảm giác rất sợ hãi tổng cảm thấy bọn họ hai người chi gian có một loại không cần dùng ngôn ngữ tới biểu đạt tăng ý vật nhỏ ngươi xác định nghĩ kỹ rồi ân dung an đem trong tay chung trà phóng tới trên bàn phát ra nhẹ nhàng mà đồ sứ va chạm thanh âm ân nghĩ kỹ rồi nghe ngươi diệp lê cười nói là người trong lúc nhất thời lại có chút đoán không ra nàng chân chính ý tưởng. Hảo, nếu ngươi như thế tin tưởng ta, ta đây liền lại nói cho ngươi một tin tức hảo. Dung An từ cái bàn phía dưới rút ra một chương giấy tuyên thành, đưa cho Diệp Lê. Diệp Lê theo bản năng nhìn phong ảnh liếc mắt một cái, lúc này mới thông Dung An trong tay tiếp nhận giấy tuyên thành, triển khai tinh tế quan khán. Chờ nàng đem trên giấy nội dung xem xong, trên mặt nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình, mở miệng hướng Dung An hỏi, vì cái gì muốn đem chuyện này nói cho ta. Ngươi sẽ không sợ, ta mật báo sao? A mật báo. Dung An lập tức cười ra tiếng, rồi sau đó nói, vật nhỏ, ngươi thật là càng ngày càng đáng yêu, ngươi cảm thấy ta nếu dám lấy ra tới, liền sẽ sợ ngươi mật báo sao? Vậy ngươi như thế nào khẳng định ta liền nhất định sẽ đi theo ngươi làm? Ngươi này làm chính là đi ở môi đao lãng khẩu thượng đại sự tình. Diệp Lê gắt gao nhìn chằm chằm Dung An, muốn từ hắn trên mặt nhìn đến nhỏ tí tẹo để ý. Chính là, sự thật lại làm Diệp Lê thất vọng rồi. dung an biểu tình không có một tia biến hóa nhìn diệp lê tựa hồ là xem một cái tiểu hải tử chỉ nghe hắn nói nếu là không có 10 phần nắm chắc ngươi cảm thấy ta sẽ đem đồ vật phóng tới ngươi trên tay sao